chương 138, chu lão đại ở vệ phủ trước cửa ăn bế môn canh. Hắn không biện pháp, chỉ phải từ vệ thành này phương vào tay. Tầm nói 6 tuổi tiểu nhi không hiểu chuyện, đường cha tổng nên hiểu chuyện. Cách ngôn đều nói mẫu thân cữu đại, cữu lão ra tới cửa không khách khí tiếp đón. Cự chi ngoài cửa là cái gì lý? Hắn tìm tới vệ thành là đoan chắc xong xuôi quan muốn mặt. Đoạn không có khả năng nói ra cùng loại nhiên mực cái loại này hỗn lời nói. Vệ thành là nói như vậy. Năm đó làm hỷ yến khi, ta liền buồn bực nàng nhà ngoại như thế nào không một người tới. Nhạc phụ nói, trước nhạc mẫu chết lúc sau, trong nhà cùng kia đầu chặt đứt thân. Mười năm hơn chưa từng lui tới, ta tạm thời tin ngài là đại cữu lão ra. Thành thân phía trước mười năm hơn hơn nữa lúc sau tám năm. Gần hai mươi năm, ta nghe qua ngài, có bản lĩnh, hai mươi năm trước liền đã phát ra. Khi đó ngài cháu ngoại gái nhật tử thanh bần nàng trông cậy vào có người viện thủ khi ngài không lộ quá mặt. nàng hiện giờ ngao ra tới, đại gia từng người mạnh khỏe, ngài tới làm cái gì đâu? hắn nói lời này thời điểm âm điệu thường thường, trên mặt cũng chưa điểm gợn sóng. này từng câu lại hết sức chát tâm, thông chính tư nha môn sai dịch xem chu lão đại đều mang lên khinh thường. vệ thành nói được quá minh bạch, chặt đứt thân, ngươi hảo nàng hư khi ngươi không giúp quá, nàng hảo ngươi nhớ tới bãi cữu lão gia phủ. Không chê quá trễ, bằng không nói như thế nào chu lão đại ra mặt rời đâu. Thường ra vì kiếm tiền là nói cái gì đều nói được. Giống lúc này chu lão đại uốn gối phải quỳ, vệ thành đảo không rỗi tay đi đỡ. Hắn tránh ra một bước không chịu này lễ, sai dịch phản ứng thực mau. sử đại lực khí rỗi tay đem người giá lên, chu lão đại còn không vui lên. Hắn không ngừng muốn hướng trên mặt đất hoạt, còn khóc lên biên khóc biên nói lúc trước là bởi vì hiểu lầm mới cùng muội phu xảo phiên đổ khí không quản cháu ngoại gái hiện giờ này đem số tuổi nhớ tới lại hối hận lại hổ thẹn chẳng sợ chịu nghìn người sở chỉ hắn cũng đến đến xem cháu ngoại gái như thế nào về sau đi ngầm mới hào cùng muội từ công đạo trưởng bối làm ra như vậy tình trạng chính là bức bách vãn bối không thể không cúi đầu ngươi lại ngoan cố không nhận nhìn náo nhiệt đều đến nói ngươi không đúng Vệ thành cũng thật khoát phải đi ra ngoài, hắn rỗi tay vén lên công ăn vào bãi, tình tịch quỳ xuống, có chút lời nói ta vốn dĩ không nghĩ nói, ta đáp ứng nhạc phụ, chẳng sợ nghèo đến xin cơm đều tuyệt không thượng chu ra môn. Không uống ngài ra một ngụm thủy, không dính ngài ra một cái mễ, ngài như vậy là khó xử ta, cũng khó xử ta thê. ngài muốn thật có lòng tưởng hóa giải mâu thuẫn, dù sao cũng phải đi tiền sơn thôn ngồi xuống cùng nhạc phụ tâm sự. Chỉ cần nhạc phụ nói ngày xưa ân oán xóa bỏ toàn bộ. Sau này chúng ta vẫn là thân mật người một nhà. Ta khách khách khí khí thỉnh ngài vào cửa. Ngài cảm thấy đâu? Hiện giờ đầu năm nay chú ý cái tôn ti trưởng ấu. Trưởng bối chẳng sợ phạm vào sai cũng dễ dàng được đến thể lượng. Liền bởi vì hắn chiếm cách trường tử. chu lão đại đầu tiên là quỷ xuống. Lại hợp với đánh thân tình bài. Còn buông dáng người cùng vãn bối bồi tội. Vừa rồi thiên bình đều thoáng hướng hắn kia đầu nghiêng chút. Có người đã bắt đầu cảm thấy vệ thành bất cận nhân tình. Hắn trái lại này một quỳ. Hơn nửa lời này. Lại một lần đem thế cục xoay chuyển trở về. Hơn nữa đem đối phương một quân. Mẫu thân cữu cực kỳ không sai. Nhưng chẳng sợ cữu cữu lại đại. Đại đến quá cha. đường cha nói cả đời không qua lại với nhau. Như vậy cờ chuông còn cần người cột chuông. Có chuyện tìm hắn nói. Hắn gật đầu vãn bối liền nhận. Vệ thành trước hiểu chi lấy lý. Sau động chi lấy tình. Còn làm đại cữu lão gia không cần lo lắng, nói khương mật hết thảy đều hảo, nàng cũng không phải tiểu cô nương, có 25 là hai đứa nhỏ nương, hiện giờ vẫn là trong phủ đương gia thái thái, không cần phải trưởng bối quá mức vướng bận. Vệ Thành nói xong còn cùng bái Bồ Tát dường như cấp đại cữu lão gia khái cái đầu. Sau đó đứng lên, hồi phủ đi. Đãi hắn đi xa, nhìn náo nhiệt mới đến gần một ít, đối Chu lão đại nói, chẳng sợ vệ đại nhân là thanh quan, hắn là làm quan nhật tử liền sẽ không kém có bổng bà có lộc mễ thường thường còn có thể đến điểm ban thưởng hắn phu nhân nào dùng đến người khác lo lắng nghe nói hữu thông chính phu nhân xuất thân không tốt là người vợ tào khang hữu thông chính phát đạt lúc sau lại không nghĩ tới bỏ vợ cưới người mới thậm chí đều chưa từng nạp thiếp bọn họ phu thê chi gian có thể nói ân ái phi thường ngươi làm cựu cựu có thể yên tâm cũng đừng đi quấy giày nhân gia nhật tử quá đến hảo hảo Chặt đứt hai mươi năm thân thích đột nhiên tìm tới môn tới. Nhưng không sốt ruột, đúng vậy, nghe người hai kia lời nói vẫn là ngươi cùng hắn nhạc phụ chi gian có thiên đại hiểu lầm. Nhạc phụ cùng cựu cữu chi gian, kia không được nghe nhạc phụ, cữu lão ra người cũng đừng luồn quẩn trong lòng. Đổi làm là ta, ta cũng đến nghe nhạc phụ a những người này nhìn như ở khuyên hắn, kia từng câu muốn thức chết chu lão đại, vừa rồi làm nhiên mực rỗi kia một hồi hắn còn có thể nhẫn. Lúc này thật nhịn không nổi. Hai mắt vừa lật người liền ngất đi rồi. Trên đường trở về vệ thành liền đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Phía trước viết thư lại đây thời điểm Khương Gia chỉ tự chưa đề. Tuyết Minh cái gì? Tuyết Minh ngăn cách còn ở. Chu Gia là vòng qua kia đầu trực tiếp tới đi mật nương phương pháp. Hắn tìm được kinh thành tới lẽ ra hẳn là trực tiếp tới cửa. Sao nói cũng không nên thượng nha môn khẩu ngồi sổ người. Cũng chỉ có thể là bị buộc. Lấy mật nương tính tình. Làm không ra quá tuyệt sự, kia không phải nương chính là nghiên mực, luôn có người lăn lộn hắn, hẳn là nghiên mực đi, trong phủ nữ quyến đều ở tam tiến trong viện hoạt động. Nghiên mực đọc sách ở nhị tiến viện, hắn ly cổng lớn gần, người gác cổng muốn hướng trong thông báo muốn từ hắn trước mặt quá. Tiểu tử thúi lòng hiếu kỳ trọng, gặp cỡ chuyện gì đều phải hỏi một câu, đánh giá người là làm hắn ngăn lại tới. chu lão đại chưa kịp cáo nghiên mực chàng, vệ thành đã biết nhi tạo nghiệt. Hắn hồi phủ lúc sau liền hỏi phía dưới nô tài đại gia người đâu. Nghe nói vừa rồi còn ở luyện tử. Luyện xong đi phòng khách. Vệ thành liền lập tức hướng kia đầu đi. Qua đi gặp được nương đang nói chuyện. Hai huynh đệ xếp hàng ngồi nghe. Vệ thành trước cấp cha mẹ thỉnh an. Rồi sau đó ngồi vào khương mật bên cạnh người. Nhìn về phía nhiên mực. Hỏi hôm nay trong phủ có phải hay không tới khách không mời mà đến. Tướng công cũng nghe nói. Nhiên mực biểu môi. Sợ không phải nghe nói, người nọ chưa đi đến được nhà ta môn, quay đầu lại thượng nha môn đi đi, hắn cáo ta, trước kia suy đoán được đến chứng thực, vệ thành không lại phản ứng nghiên mực, đem nha môn khẩu trình diễn kia ra cùng Khương Mật nói. Khương Mật trong trí nhớ cơ hồ không chu ra người tồn tại. Nàng đối cữu lão ra có thể có cái gì cảm tình. Nghe xong lời này nàng sắc mặt rất khó coi, là ta cấp tướng công thêm phiền toái, quan ngươi chuyện gì. Lường trước hắn là có mục đích giới, hắn buôn bán cầu tài không đến mức, sợ là nhờ vả sơn, đường quan lúc sau loại sự tình này không phải ít, không phải hắn, cũng có thể là người khác, tổng hội có người động tâm tư, giam ba câu là có thể chắn trở về, không thể xưng là phiền toái, vệ thành ngược lại càng lo lắng nhà mình thức phụ nhi. Chúng ta làm vãn bối vốn dĩ không nên nói như vậy. Bất quá mật nương ngươi vẫn là đừng với cữu lão gia có quá nhiều chờ mong. Hắn ngoài miệng như vậy nói, lại không phải bởi vì đau lòng ngươi không bỏ xuống được ngươi ngàn dạm xa xôi chạy tới. Khương mật gật đầu, ta hiểu rõ, nhưng thật ra tướng công, cha ta hắn khi nào cùng ngươi đã nói kia lời nói. Chưa nói quá, ta bản thân cân nhắc, như vậy nhiều năm không tương lui tới năm đó nhất định náo loạn thiên đại mâu thuẫn. Nhạc phụ trong lòng 89/ phần 10 còn có ngật đáp, chẳng sợ có một phần khả năng hắn đã không so đo. Cũng sẽ không phí tâm phí lực giúp đỡ hóa giải mâu thuẫn. Hai nhà người đã hoàn toàn xa lạ. Khương Phụ cũng không có khả năng không mang tiền quấy hoa này đầu chạy tới cùng trước thê nhà mẹ đẻ tương thân tương ái. Đã muốn chạy tới nơi này liền không có quay đầu lại vừa nói. Còn nữa, hiện giờ chữa trị quan hệ đến lợi chính là chu gia. Đối Khương gia tới nói chưa chắc hảo, tốn công vô ích sự, ai nguyện ý làm. Nếu là cầu được tha thứ lúc sau chu lão đại châm ngòi cha con quan hệ bổ hắn một đau nói như thế nào. Người chẳng sợ không thông minh, cũng sẽ không phí tâm phí lực cho chính mình tìm tội chịu. Vệ thành là đem mấy phương ý tưởng sờ thấu lúc sau. Liệu đỉnh sẽ không vả mặt mới dám biên nói. Cảm thấy chính mình dùng nhạc phụ chắn đau dù sao cũng phải cùng hắn lão nhân ra cáo cái tội. Lại viết phong thư, hơn nữa tùy tin phụ thượng một hai kiện nhận lỗi. Nhờ người đưa trở về. Hắn ở tin thượng đem sự tình ngọn nguồn viết đến rõ ràng minh bạch Này phong thư chỉ tên đưa đến khương phụ trong tay Hắn còn thác truyền tin mang theo câu nói Làm cầu tử lén đọc tin Chớ có trương dương Cầu tử học vấn là kém Kém đến không biên Nhưng hắn tốt xấu đọc 6-7 năm thư Bình thường dùng đến này đó tự hắn đều có thể nhận Hắn đóng cửa lại cấp đương cha niệm tin Đây là phong con rể viết cáo tội thư Nói xin lỗi hắn lão nhân ra Thật sự là không có biện pháp. Chu ra cửu lão ra tìm kiếm thượng kinh. Nầng lễ vật tới nói muốn chữa trị quan hệ. Đường quan lúc sau liền sợ vô sự hiến ân cần. Hắn không dám thu. Cửu lão ra lấy bối phận tưởng áp. Hắn rơi vào đường cùng nâng nhạc phụ ra tới. Này Phong thư viết thật sự rõ ràng. Khương phụ nghe xong đều tưởng tượng được đến hắn. Chu lão đại kia không biết xấu hổ bộ dáng. Hắn đang muốn chụp cái bàn. Bên cạnh tiền quế hoa phản ứng lớn hơn nữa. Cọ một chút đứng lên. 20 năm chẳng quan tâm hiện tại nói muốn nhận hồi liền phải nhận hồi. Ra mặt thật hậu, hắn làm cựu cữ cữu đảm đương không nổi ta này mẹ kế. Ta tốt xấu không bị đói mật nương, hảo hảo làm nàng trưởng thành, còn cấp nói môn hảo thân ngươi nói đúng không. Còn dễ việc này làm được thỏa đáng, nàng cha còn chưa nói lời nói làm cựu cữ cữu hoành cái gì hoành. Nàng cha ngươi nhưng đến ổn định, ngẫm lại năm đó kia gia đình sao nhục nhã ngươi, ban đầu ra bần. Cho hắn chê cười cũng không biện pháp, hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, tổng đến phiên hắn chịu khổ, tiền quế hoa đều không rảnh lo đi xem con rể đưa nhận lỗi. Nàng tim đập tạc mau, thình thịch thình thịch, sợ trong nhà cái này phạm hồ đồ cùng chu ra giải hòa. Kia về sau còn không biết là cái gì quang cảnh, Khương Phụ vừa rồi tức điên, xem bà nương như vậy ngược lại bại đi một ít hỏa khí. Hắn ta tiền quế hoa liếc mắt một cái, ta còn chưa nói gì ngươi nhảy cái gì chân, ngồi xuống, chu lão đại là thương gia, không có lợi thì không dậy sớm, ngoài miệng nói được lại dễ nghe không phải có việc muốn nhờ có thể tìm tới kinh thành. Hắn lúc trước coi thường ta, hiện tại ta sẽ giúp hắn, người xem ta như là như vậy khoan hồng độ lượng người. Tiền Quế Hoa lúc này mới yên lòng, cũng không chửi má nó, nàng duỗi tay chuẩn bị đi hủy đi kinh thành đưa tới nhận lỗi. Kết quả đã làm đọc xong tin nhàn rỗi không có việc gì làm cầu tử mở ra. Đó là cái khắc hoa côn cái tẩu. Cộng thêm một vải trong kinh bán thuốc lá sợi. Xem là cái này khương phụ một nhạc. Hắn lấy qua tay nhìn lại nhìn. Nhìn đủ mới đánh lửa thí chiều hai khẩu. Vẻ mặt hưởng thụ. Nói cái này tẩu hút thuốc dùng tốt. Lá cây thuốc lá tử cũng hảo Thoải mái. Hắn trừ trong lòng rất mỹ. Đã nghĩ đến chu lão đại ở kinh thành ăn bẹp xám xịt trở về cùng hắn cúi đầu bồi tội trường hợp Quang ngẫm lại đều cảm giác hà giận, tiền Quý hoa còn nói đâu, nói con rể vẫn là thông minh, không làm kia đầu hống đi. Năm đó nháo đến như vậy cương, hiện tại Chu ra muốn chữa trị quan hệ, khẳng định đem tội lỗi hướng ngươi trên đầu đầy. Hắn còn có thể chính mình khiêng xuống dưới, hướng ta trên đầu đầy, hắn đẩy đến lại đây, hắn 20 năm không lại đây đi lại lại không phải ta ngăn đón không cho, còn không phải ngại bần ái phú. Phía trước còn có cực kỳ bé nhỏ khả năng lộ tẩy Này phong thư đưa đến, hậu hoạn không có. Chú lão đại chết đều không muốn đi đi muội phu phương pháp. Nhưng hắn vô pháp, hắn bởi vì chưa đi đến đến đi môn, nháo kia hai chàng đều ở bên ngoài. Rất nhiều người thấy nghe thấy, người khác lại nói tiếp đều cảm thấy hắn làm cựu cựu khó xử người. Là hắn không đúng, bậc cha chú ân oán vốn dĩ cũng nên bậc cha chú tới giải. Sao có thể vòng khổ sách tôn trực tiếp đắn đo vãn bối 20 năm không đi lại thân thích đột nhiên tới cửa Còn bãi trưởng bối phổ, xấu hổ không chu lão đại nói tốt mua bán thiếu chút nữa thất bại Hắn bồi rất nhiều lời hay Nói nhất định có thể đem quan hệ chữa trị lại đây Mới miễn cưỡng đem hợp tác người ổn định Nghĩ xử tải trong kinh thành đầu không phải biện pháp Vẫn là đi tìm khương mật cha hắn Đánh cảm tình bài không hào xử Nói xin ý đồng hành Ghê gớm làm hắn nửa thành lời, chu lão đại tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thử ý còn không có biến mất hắn lại bước lên đường về lộ. Vệ thành đoán được hắn đi tiền sơn thôn đi cửa sau. Đảo không phải đặc biệt lo lắng, khương gia kia đầu nhạc phụ cùng thê đệ dã tâm không lớn. Đại phòng đều còn linh quang, mấy năm gian không xảy ra chuyện gì, không đến mức làm người giam ba câu hống đi, lại nói hắn tuy rằng dọn đến kinh thành tới. Mấy năm nay cũng không có cùng quê quán chặt đứt lui tới. Hắn tính tình thân thích nhóm hẳn là biết, phóng thông minh chút liền sẽ không tự tìm phiền toái. Có một số việc, không phải bởi vì tới chính là cữu lão ra làm không thành. Ai tới đều không thành, chu lão đại gia kinh thời điểm, cả nước các nơi trường thi mở cửa, ở khảo thi hương, chờ hắn trở lại bản địa, thi hương bài thi đã phê xuống dưới. Một cái vệ thành đều sắp quên người ở trải qua không ngừng nỗ lực lúc sau rốt cuộc quải bảng đuôi hiểm hiểm lấy chung. Nói chính là vệ thành 6 năm trước ở Tốc Châu phủ học cùng trường. Dẫn hắn đi mua phấn mặt cái kia, lâm tú tài thời trẻ thực thuận, không phí nhiều ít sức lực liền thi đậu nhất đẳng tú tài. Còn tính nhẹ nhàng vào Tốc Châu phủ học, xui xẻo là từ kia lúc sau, hắn vài lần ứng thi hương, luôn là không thuận. Năm đó còn cùng vệ thành cùng đi tỉnh thành khảo thí. Vệ thành chúng, hắn thi rớt, sau một lần ở trường thi thượng không nín được đi giải bàn tay to. Làm trường thi tuần cha đắp lên phân chọc từ, lại thi rớt, đã sớm nói qua bình thường cử nhân xuất thân chỉ có thể vào huyện học. Muốn tập phần yêu tú mới có thể ở phủ học đãi. Phủ học giáo đến hảo, cấp học sinh đãi ngổ cũng hảo. Đúng là bởi vậy cạnh tranh dị thường kịch liệt, đặc biệt mấy năm nay bọn họ dạy ra hàn lâm quan. Quanh thân không ngừng có người mộ danh mà đến. Lâm Tú Tài liên tiếp thi rớt, chiếm địa phương biểu hiện lại tổng không được, sau lại đã bị khuyên lui, hắn trong lòng rất là xấu hổ và giận dữ, thiếu chút nữa không chịu đựng tới, nghĩ thử lại một lần cắn răng tiếp theo đọc, lại khảo một lần, lúc này cuối cùng là trên bảng có tên, phía trước nghe Vinh Giang nói, bọn họ trước tiên đi kinh thành được vệ thành chỉ điểm, quách cùng trường chúng tiến sĩ, tuy là tam bảng, cũng đã mưu đến viên chức, thi triển khát vọng đi. Lâm cử nhân nhớ rõ lời này, cùng người trong phòng thương lượng nói hắn có phải hay không cũng sớm một chút đi. Hắn bà Nương cũng duy trì, đem trong nhà lớn nhỏ sự phó thác cấp cha mẹ chồng. Chuẩn bị cùng nam nhân thượng kinh, nói đi chiếu cô hắn sinh hoạt, thuận tiện cũng cùng Khương Mật ôn chuyện Nàng lúc trước cùng Khương Mật rất liêu đến tới, ra tốc châu thời điểm bọn họ liền nghĩ tới vệ thành phu thê mấy năm nay biến hóa nhất định rất lớn. Chẳng sợ nghĩ tới. Trần chính thấy vẫn là suýt nữa, không nhận ra. Năm đó là cùng trường, từ biệt sáu tái, gặp lại thân phận thượng là trên trời dưới đất, bộ dáng khí chất đều thay đổi. Lâm ra phu thê tới thời điểm thậm chí cũng không biết vệ thành đã là tứ phẩm quan. Còn tưởng rằng hắn là Hàn Lâm viện hầu đọc học sĩ. Hỏi thăm xuống dưới mới biết được sớm thăng, người ở thông chính tư có thời gian rất lâu. chương 139 Chính mình từng ngày quá nhật từ không cảm thấy, ở mấy năm không thấy bạn cũ xem ra, khương mật bọn họ là từ đầu đến chân toàn không giống nhau. Nếu không phải lúc trước kết bạn thời điểm đã 20 trên dưới. Mấy năm gian không trường biến quá nhiều, lâm gia phu thê chỉ sợ cũng không dám gọi người. Lại nói tiếp, lần trước biết được lâm gia tin tức vẫn là từ quách tiến sĩ trong miệng. Hai ba năm trước, lúc sau cũng không nghe người khác đề qua, hơn nữa vệ gia nhật từ quá đến náo nhiệt. Dễ dàng đều không thể tưởng được bọn họ Chợt vừa nghe nói ngoài cửa có đối họ lâm phu thê Từ túc châu tới Nói là vệ thành thời trước cung trường Khương mật còn hoảng hốt hạ Đi theo nghĩ đến là phủ thành kia toàn ra Trên mặt nàng nhiều hai phân ý mừng Làm người gác cổng thỉnh người tiến vào Lại tiếp đón bà tử pha hai chén trà Tượng chút điểm tâm Lâm cử nhân ổn trọng một ít Hắn phu nhân vào cửa sau xem hoa mắt Hai người đi theo người gác cổng phía sau vòng qua ảnh bích Tiến nhị môn, xuyên qua du tiên sinh ở nhờ nhị tiến viện, vào trong phủ chính sảnh, lão ra từ khoảng thời gian trước uy thượng bát ca nhi. Dẫn theo lồng chim ra cửa lắc lư đi, ở chính sảnh chờ bọn họ cũng chỉ có ngồi trên vị ngô thị cùng với tay trái vị thái thái Khương Mật. Dư quang thoáng nhìn cạnh cửa bóng người nhoáng lên, Khương Mật đứng dậy hô, từ biệt 6 năm, nhưng tính lại thấy lâm đại ca lâm đại tẩu, mấy năm nay thế nào, trong nhà đều hào sao. Lâm gia thầu từ lúc này làm vệ ra khí phái bộ dáng kinh chứ. Cũng không dám tùy ý mở miệng. Lâm cử nhân trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lúc này mới cảm thấy nghe được địa phương lập tức tới cửa có phải hay không lỗ mãng điểm. Trước đó hẳn là nghĩ đến vệ thành thân phận bất đồng. Bọn họ thật là của cùng trường. Ở phủ học thời điểm sao tình không tồi. Lúc ấy coi như là bạn bè. Hiện tại thay đổi a Nhân ra là thứ phẩm đại quan. Chính mình mới bất quá vừa mới trúng cử lâm cử nhân toàn thân đều không được tự nhiên, lại không dám làm khương mật chờ lâu lắm. hồi nói trong nhà đều hảo, mấy năm không gặp đại ca cùng tẩu tử như vậy câu thúc. ngồi a, tùy tiện ngồi, đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu một chút. đây là ta nương Ngô Thị Sinh đến bưu hãn không giả đối khách nhân thái độ không lầm, đặc biệt nghe nói là lão Tam trước kia cùng trường tới. nàng cho cái gương mặt tươi cười, giơ tay làm hai người ngồi. Tỉnh bọn họ ăn điểm tâm dùng trà, lâm ra tàu tử phản ứng cùng vệ phụ đầu một hồi tiến tập cổ hiên giống nhau. Nhìn bên cạnh gác thanh hoa bát trà nàng đều không quá dám duỗi tay. Liền sợ một run run cho người ta khái hỏng rồi. Đừng nói uống trà, nàng ngồi cũng không dám ngồi đầy. Chỉ là sang bên thượng rơi xuống nửa bên mông, lại cảm thấy làm ngồi kỳ cục. Hỏi khương mật mấy năm nay thế nào? Nghe quách tiến sĩ nói vệ huynh đệ lên làm từ ngũ phẩm quan. Đến kinh thành sau khi nghe ngóng, còn không phải từ ngũ phẩm, là tứ phẩm, thăng đến thật mau, làm quan còn không phải là như vậy hồi sự. tưởng An không có việc gì phải chậm rãi ngao, khởi điểm gợn sóng có thể lập công mới có thể thăng đến mau chút. Tướng công hắn may mắn hoàn thành chút sự, đến Hoàng thượng khen thưởng phá cách thăng lên tứ phẩm, để mỗi người xem cùng mấy năm trước đại không giống nhau. Ta một chút cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta lúc trước đều là tú tài nương tử, hiện giờ trên trời dưới đất, vẫn là vệ huynh đệ năng lực đại, không giống nhà ta cái này, lăn lộn tới lăn lộn đi năm nay quải cái đuôi chúng cái cử. Hiện tại này cử nhân nào còn có trước kia quý giá? Triều đình không được quải điền lúc sau, cử nhân tiền thu so ban đầu thiếu quá nhiều, thật không đuổi kịp hào thời điểm, khương mật vốn là thiệt tình cao hứng, thành tâm chiêu đãi, lúc này cũng có chút không được tự nhiên. Thầm nghĩ thật giống như tướng công ở hoàng thượng trước mặt tổng phải cẩn thận cẩn thận Người thường vào quan lão ra dinh thự cũng là giống nhau Nàng nương uống trà động tác rũ rũ mắt Buông bát trà thời điểm lại mang lên gương mặt tươi cười Nói khi cũng vẫn cũng Phong thủy thay phiên chuyển sao Giao hảo vẫn cùng đen đùi đều nói không tốt Ta tướng công hắn mấy năm nay số phận đích xác không tồi Cũng đừng quên hắn lúc trước tú tài khảo 4 năm Cũng nhấp nhô quá Lâm đại ca mấy năm trước sướng suy, hiện giờ có thể chúng cử, không chuẩn đã sửa vận, mượn người cắt ngôn, mượn người cắt ngôn a Khương mật hỏi một chút tốc châu mấy năm nay có cái gì biến hóa. Hỏi bọn hắn bác thượng này một đường thuận lợi sao, sớm như vậy tới chuẩn bị sẵn sàng ở kinh thành qua mùa đông. Nhưng mang theo đệm chăn áo bông, sớm nghe nói phía bắc mùa đông thực lãnh, này đó ta đều làm mang theo, đặt ở khách điếm không lấy lại đây. Là vừa mới vào kinh, có thể tìm ra đến nơi đặt chân. Lâm ra tẩu tử nói chưa kịp, chính sảnh ba nữ nhân. Một cái đàn ông, khương mật xem Lâm cử nhân không được tự nhiên. Liền đưa tới bà tử, làm nàng đi nhìn một cái du tiên sinh đang làm cái gì. Hỏi một chút tiên sinh có thể hay không hỗ trợ tiếp đãi khách nhân. Du tiên sinh là, là cho con ta thỉnh Tây Tịch, sớm mấy giới tiến sĩ xuất thân. Bởi vì tính tình không thích ứng quan trường năm đầu từ quan trở về. Hiện giờ ở ta trong phủ Nhàn Vân Dã học giống nhau ở. Trừ bỏ giáo nghiên mực đọc sách cũng chính là luyện luyện tự làm vẽ tranh. Nếu không nữa thì cùng tướng công hắn đánh cờ phẩm trà. Ta xem Lâm đại ca không thói quen cùng chúng ta mấy cái nữ quyến đợi. Không bằng cùng Du tiên sinh tâm sự. Lâm Cử Nhân trong lòng nhưng thật ra rất tưởng. Ngoài miệng ngượng ngùng, nói nếu vệ thành không ở, ngày khác lại đến bái phòng cũng thành. Khương Mật để lại người, hồi lâu không thấy. Ta còn muốn cùng tổ tử tâm sự, lâm đại ca liền chớ có mất hứng, người cùng du tiên sinh ha ha trà, chờ tướng công trở về gặp người khẳng định cao hứng. Lâm cử nhân bị đưa tới du tiên sinh bên kia, Khương mật lúc này mới tiếp theo nói lời nói mới rồi nói. Tổ tử không tìm được chỗ ở ta nhưng thật ra có cái tiểu viện. Kia sân là tướng công hắn quán tuyển tiến hàn lâm viện lúc sau đặt mua. Là cái tiến viện, địa phương cũng tương đối thiên, thắng ở thanh tĩnh. Tích hợp đọc sách, từ tướng công thăng tứ phẩm quan chúng ta chuyển đến bên này. Kia đầu vẫn luôn không, tuy rằng không thường xuyên có nô tài đi dọn dẹp, đem phô đệm chăn cuốn mang đi là có thể trụ người. Ngõ nhỏ lão hàng xóm cùng chúng ta thuộc có cái gì khó khăn muốn gần đây tìm người hỗ trợ cũng dễ dàng. Lâm ra tẩu tử ban đầu nhưng thật ra nghĩ tới có thể hay không ở vệ gia ở nhờ. Chính mắt nhìn thấy nhân ra trong phủ thật tốt, nàng liền đánh mất ý niệm. Đề cũng không dám đề, không nghĩ tới Khương Mật chủ động quan tâm, còn nói muốn mượn nàng sân, nàng trong lòng thụ sùng nhược kinh, ngoài miệng nói ngượng ngùng. Khương Mật nhìn về phía bà bà Ngô Thị, nương nói đi, ta xem kia sân không cũng là không, mượn cấp lâm đại ca lâm tầu tử ở còn có thể nhiều những người này yên khí. Ngô Thị gật đầu, nghe lão Tam nói qua, hắn ở phủ thành đọc sách thời điểm cũng thường xuyên phiền thoái các ngươi. Cũng đừng khách khí. Ta người này không yêu xem những cái đó ngượng ngùng xoắn xít diễn xuất. Người không chê liền trụ kia đầu, trụ đến sang năm kỳ thi mùa xuân bao gồm thi đình khảo xong đều được. Cho là giúp chúng ta chăm sóc sân, đỡ phải cách đoạn thời gian liền phải phái người đi thu thập quét tước. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lâm Gia Tẩu tử không lại chối từ, nghĩ thầm có thể tỉnh hạ thuê nhà cửa tiền là chuyện tốt. Nàng cảm tạ một trường xuyến, nói: Tới trên đường còn sợ vệ huynh đệ đương quan, quý nhân hay quên sự không nhớ rõ chúng ta. Đệ muội như vậy nhiệt tình, lòng ta ái náy, vốn dĩ dòng dõi kém nhiều như vậy. Chúng ta vô luận như thế nào đều không nên tới cửa tới lôi kéo tình cảm. Lại đây là tưởng vệ huynh đệ đề điểm một chút chúng ta đương ra. Nhà của chúng ta ở Phủ Thành ở, ăn uống là không lo, cũng chưa nói tới qua đến thật tốt. Liền trông cậy vào đương ra tiền đồ chút, đọc sách đọc ra cái tên tuổi. Sửa sửa môn đình, tổ tử tâm tình ta hiểu Ai mà không như vậy lại đây nghiên cứu học vấn sự còn phải xem nam nhân chính mình Người quản hảo hắn sinh hoạt liền thành Nhiều tin tưởng hắn một chút Đừng tổng nhắc mãi Ta xem lâm đại ca tay nài rất trọng Hắn thượng giới không thi đậu Sau lại bị thỉnh ra phù học Thật vất vả mới tỉnh lại lên Không nói này đó Các ngươi dọc theo đường đi thế nào Ta lúc trước cùng tướng công thượng kinh Trên đường nhưng gặp tội lớn Đến địa phương xuống xe ngựa tới xương cốt đều phải tan. Lâm ra tàu tử nói còn hào. Bọn họ ra cửa thời điểm không tồi. Không nóng không lạnh. Trên đường cũng chính là hãm vài lần vũng nước. Không ra khác sự. Một hai phải nói. Đi ngang qua than đá thành thời điểm gặp được vừa ra hiếm lạ sự. Than đá thành. Cái này quen thuộc địa danh kêu lên khương mật thật lâu phía trước một đoạn ký ức. Bọn họ vào kinh thành dự thi thời điểm đi ngang qua than đá thành thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Khương mật hỏi lâm gia tẩu tử nhìn cái gì hiếm lạ. Lâm gia tẩu tử nói không biết cái nào tỉnh ra cái thanh niên tài tuấn. Nhìn hơn 20 tuổi thực tuổi trẻ. Vóc người đĩnh bạt, bộ dáng đoan chính. Nghe nói tài học cũng phi thường hào. Tha hương thí trung thí lúc sau mang theo thư đồng liền hướng kinh thành đuổi. Nghe nói ở kinh thành có thân thích. Cũng là trước tiên ra cửa vì năm sau kỳ thi mùa xuân làm chuẩn bị. Đi ngang qua than đá thành bị bọn rắn độc ra tiểu thư coi trọng. Người cấp bắt. Kia ra tiểu thư lá gan cũng đại. Nghe nói làm loại sự tình này không phải đầu một hồi. Sớm mấy năm liền đoạt lấy một cái. Hiện tại giống như nói là trướng mắt ban đầu cái kia. Làm cái hòa ly thư ra tới. Chuẩn bị lại đưa một hồi tân nương tử. Khương mật, này quen thuộc phối phương quen thuộc hương vị. Nàng cái này liền lúc trước làm cái kia mộng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ lại. Khương mật hỏi, kia tiểu thư có phải hay không họ tống? Lâm ra tẩu tử sừng sốt, ngươi sao biết, cái này ngô bà tử cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy thức phụ nhi, ngươi sao biết. chương 140, ngô thị cùng lâm ra nương tử cùng nhau chiều nàng xem ra. Khương mật liền đem năm đó sự nói nói. Sáu năm phía trước ta thủy tướng công bác thượng đi thi. Đi ngang qua than đá thành thời điểm gặp được một vị tống tiểu thư. Nghe đánh xe người ta nói, tống ra dựa phiến than đá phát tích nãy trong thành hào phú, ở địa phương không có bọn họ không dám vì này sự. Nhiễm nhiên một phương thổ bá vương diễn xuất, đừng nói chỉ là đoạt cá nhân, chẳng sợ nháo ra mạng người cũng có thể che lấp xuống dưới. Không mang theo sợ, ngô thị kinh ngạc, ta cùng cha ngươi sau lại thượng kinh cũng đánh than đá thành quá. Đảo không nghe nói này đó, Khương mật cười cười, nương chỉ biết một mà không biết hai. Thứ hai là gì, tống ra vị kia nghe nói là trong phủ độc nhất cái đích tiểu thư tính tình làm trong nhà chiều hư, không thoải mái khi tổng có thể nghĩ ra cha tấn người chiêu nhi và chạm nàng liền sẽ không có kết cục tốt. lẽ ra chẳng sợ tính tình hư trong nhà cự phú đồng không lo gà. rốt cuộc nhân thế gian nhất không thiếu chính là tham mộ phú quý người. cố tình tống tiểu thư tầm mắt cao, nghe nói thích nhất tuấn thiếu thư sinh, sinh đến càng thiếu học vấn càng tốt nàng nhìn liền càng vừa ý. mỗi giới thi hương sau khi chấm dứt. Người đọc sách muốn quá than đá thành phải cẩn thận một chút. Chúng ta khi đó được đánh xe người nhắc nhở, Quá Thành khi nghẹn không dám xuống xe, nếu không tướng công không chuẩn đã cho người ta đoạt. Ngô Thị nghe được thẳng nhíu mày, Tam Lang khi đó đã khảo ra cử nhân công danh, nàng cũng dám đoạt, không đợi Khương Mật trả lời, Lâm gia nương tử liền nói, lần này bị trói chính là cái cử nhân, nghe nói 234 bộ dáng, xinh thật sự tuấn, các ngươi quá thành thời điểm người đã bị trói lại có hay không người tới cửa đi nháo. Lâm gia nương tử gật gật đầu, nói có, đi nháo hình như là cử nhân thư đồng, nhưng kẻ hèn một cái thư đồng có thể làm cái gì? Hắn không riêng đi gõ cửa, còn thượng quá nha môn, nói nhà hắn thiếu gia là vào kinh thành dự thi cử nhân. Tỉnh quan phụ mẫu đi cứu, lên án tống gia ỷ thế hiếp người, nói là địa phương u ác tính, nói đến nơi này, Lâm gia nương tử vẻ mặt hậm hực, Xem nàng như vậy khương mật liền đoán được, tống gia to gan lớn mật đỉnh đầu có thể không ai cháo. Nếu nói bị bắt đi rất có địa vị, kia còn có khả năng cứu ra. Phàm là của cải không ngành thượng công đường cũng chỉ sẽ bị trả đũa. Nói người vu oan mưu hại ngô thị có chút buồn bực, nói thầm nói nhà này lá gan quá lớn. Không sợ người ra thượng kinh đi cáo, kia cử nhân bao gồm thư đồng chỉ sợ đều đi không ra than đá thành. Đến nỗi nói người đứng xem. Không quá khả năng tranh này nước đục, muốn thay người thảo công đạo dù sao cũng phải có chút tiền vốn. Đều sợ người không cứu ra ngược lại đem bản thân đáp thưởng. Ai biết tống ra thế lực bao lớn chỗ dựa nhiều ít. Lời nói là Khương Mật nói, Lâm Gia Nương Tử cũng nói là đạo lý này. Đường hiếm lạ sự nói một câu cũng thế, ai sẽ vì không liên quan người giải hoan cáo trạng. Tổng vẫn là sợ dẫn lửa thiêu thân, vãn chút thời điểm cùng tướng công nói nói xem. Chúng ta đầu một hồi từ than đá thành quá thời điểm hắn liền phi thường tức giận. Chẳng qua lúc ấy thấp cổ bé họng. sau lại ở hoàng thượng trước mặt nói chuyện được. Lại đã quên ngày đó kia ra. Hiện giờ tướng công ở thông chính tư nha môn đời. Quản đúng là triều thần dân xứa dân gian oan tình. Không ai nhắc nhở nghĩ không ra cũng thế. Nếu nhớ tới. Tổng hẳn là cùng hoàng thượng nhắc lên. Có thể làm tống tiểu thư coi trọng không chuẩn thật là thanh niên tuấn kiệt. Tổng không thể từ nàng đạp hư. Lâm ra nương tử xúc động rất đại, nàng nhớ tới năm đó cùng vệ thành phu thê kết bạn thượng tình thành khảo thí. Khi đó khương mật lá gan rất nhỏ, sợ chọc phiền toái, dễ dàng đều không ra khỏi cửa, đừng nói quản nhà người khác nhàn sự, hiện tại đâu. Nhắc tới địa phương một bá nàng cũng không lộ sợ sắc. Nhẹ nhàng băng quơ liền đem sự tình ôm xuống dưới, chuẩn bị làm nam nhân đến hoàng thượng trước mặt nói đi. Không giống nhau, thật là không giống nhau. Lâm ra nương tử cảm thán nói, vệ huynh đệ chịu quản, là kia cử nhân phúc khí, nếu thật có thể chừng trị địa phương u ác tính, bình bình an an đem người cứu ra, tổ tử cũng có công đức, nếu không phải kinh ngươi nhắc tới, ta đều nhớ không nổi kia ra, không nói đến nhắc nhở tướng công, ngô thị nếm nếm mới vừa bưng lên quấy hoa bánh, này ăn còn hành, không giống lần trước như vậy nhị người, hai người nếm thử, đừng nói việc này, chờ lão tam trở về. Lại cùng hắn để, ba người lại hàn huyên chút nữ quyến việc nhà, liền phát hiện nhiên mực nắm đệ đệ lại đây, hỏi hắn như thế nào không ở đọc sách, hắn nói dô tiên sinh cùng người tán gẫu đi, hứa hắn nghỉ một lát, tới gặp gặp khách, nhiên mực lại đây phía trước tìm một vòng, tìm được ngồi ở khoanh tay hành lang không biết ở làm gì tuyên bảo. Bên cạnh còn có cái bà tử thủ hắn, nhiên mực đuổi rồi kia bà tử, dùng ra ăn nãi kính nhi đem đệ đệ ôm xuống dưới. Làm hắn chạm hảo, nắm hắn hướng đại sảnh đi. Nghĩ thầm hai cái nghi tử chỉ sợ đều không quen biết lâm gia phu thê. Khương mật cấp giới thiệu một chút. Một lớn một nhỏ bài đội hôn người. Kêu xong lúc sau nghiên mực ở bên cạnh ngồi xuống. Tuyên bảo người tiểu, ngồi không đi lên. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm ca ca nhìn một lát. Làm ca ca không đem huynh đệ vứt lên. Khương mật đứng dậy cho hắn bế lên đi. Sáu tuổi nửa nghiên mực đã thực minh bạch khoa cử khảo thí là chuyện như thế nào. Nghe nói tới chính là hắn cha trước kia cùng trường. Nhiên mực vốn dĩ có sáu phần lòng hiếu kỳ liền hàng đến ba phần. Nghĩ đến hắn cha làm quan đều đã nhiều năm. Cùng trường còn ở ứng khoa cử. Này cùng trường bổn, hắn ở trong lòng cấp che lại cái chọc từ. Ngoài miệng chưa nói, thành thật ngồi uy đệ để ăn quế hoa bánh. Biên uy biên hướng bản thân trong miệng tắc. Ăn điểm tâm nghe đại nhân nói chuyện. Lâm ra nương tử xem vệ ra hai tiểu tử như vậy. Liền biết đây là hai cái thông minh Lại hâm mộ Khương Mật một vòng Khương Mật nhìn như từ ánh mắt cũng rất thương yêu Ngoài miệng lại không hào đắc ý quá mức Nói hai người bọn họ lúc này là ngoan Cũng có nháo người thời điểm Nháo lên giống nhau phiền Ta vừa rồi Liền muốn hỏi Nhà các người cái này mới như vậy tiểu Đã vỡ lòng Khương Mật làm nhiên mực chính mình nói Nhiên mực chiều khách nhân nhìn lại Hồi nói Ta hơn hai tuổi học tam bách thiên mông thư sớm niệm xong Hiện tại đọc tứ thư ngũ kinh, lâm ra nương tử, sẽ bối cũng sẽ viết sao. Nhiên mực nói hắn có thể nhận hai ba ngàn tử, sẽ viết thiếu một ít, cũng liền hai ngàn. Ban đầu vệ thành mỗi ngày dạy hắn một chữ, ba, bốn năm gian nhưng còn không phải là một ngàn nhiều. Gần nhất nửa năm đi theo du tiên sinh hắn học được mau. Phía trước cơ sở đánh đến lao, hiện giờ có thể nói tiến triển cực nhanh. Học được này phân thượng nghiên mực cũng không cảm giác thực cố hết sức. Kỳ thật hắn đều không có rất sớm lên đã khuya ngủ. Khương mật sợ hắn hỏng rồi đôi mắt không cho sớm như vậy liền khêu đèn đọc sách. Hắn học tập đều là ánh mặt trời đại lượng lúc sau. Học một cái ban ngày, trời tối phía trước cần thiết kết thúc công việc. Này hài nhi thông minh, đầu óc xoay chuyển mau. Lại là cái ngồi được, giống như vậy an bài thế nhưng cũng dư giả. Về nhiên mực có bao nhiêu thông minh, trong nhà từ chủ tử đến nô tài đều rõ ràng thật sự. Ngay từ đầu còn hiếm lạ, hiện giờ đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, đứa nhỏ này cùng người khác chính là bất đồng, hắn chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, sinh ra chính là đọc sách tài liệu, lâm ra nương tử là đầu một hồi nghe nói, liền cùng nghe thiên thư dường như, hốt hoàng, không thể tin được, nàng nhìn về phía khương mật, hỏi cái này hài tử nói chính là thật vậy chăng, hắn mới 6 tuổi là có thể nhận như vậy nhiều tử. Khương mật làm nhiên mực cấp đệ đệ đốt miếng nước, đừng quang ăn điểm tâm, nghẹn người, xem tuyên bảo uống nước xong, nàng mới thế đại nhi tử chứng thực nói là thật sự. Ta hoài hắn thời điểm thường xuyên nghe tướng công đọc sách. Khả năng gián tiếp có chút ảnh hưởng, hắn từ nhỏ ái học miệng, không quan tâm ai nói cái gì hắn nghe một lần liền nhớ kỹ. Lớn lên một chút liền đi theo hắn cha đọc sách, mỗi ngày học một chút hàn thử đều không gián đoạn. Mệt đến hôm nay sẽ nhưng không phải nhiều, cũng là xem hắn Tam Bách Thiên đều đọc xong tướng công mới có thể thỉnh Du Tiên Sinh tới. Du Tiên Sinh là tiến sĩ xuất thân, chỉ là vỡ lòng chẳng phải đại tài tiểu dụng, lâm ra nương tử nghe xong lời này, trong lòng rất xấu hổ, nàng mấy năm nay chủ yếu đem tâm tư phóng nam nhân trên người. như tử kia đầu nhọc lòng không nhiều lắm, xem số tuổi tới rồi là có đưa đi vỡ lòng, không quản được như vậy tinh tế. Nhà mình số tuổi so vệ thành này như tử đài, học được ngược lại không bằng hắn, lâm ra nương tử nói, hắn thiên phú hào, các ngươi lại để bụng, như vậy bồi dưỡng ra tới 20 năm sau không chuẩn so vệ huynh đệ càng muốn tiền đồ. nhiên mực, hẳn là, trò giỏi hơn thầy sao, ngô thị nghe nhạc a khương mật quét hắn liếc mắt một cái, làm người khiêm tốn một chút, nhiên mực vẻ mặt đau khổ nói, cha ta ở nông thôn đọc sách, dạy hắn chính là tú tài. Ta ở kinh thành đọc sách, tiên sinh là tiến sĩ, còn chỉ dạy ta một cái, này đều không đuổi kịp cha, ta mất mặt không mất mặt, ta còn là ca ca, phải cho tuyên bảo mang cái hảo đầu, nương nói bất quá ngươi, nhìn mực liền hắc hắc cười, cười trong chốc lát nhớ tới quay đầu nhìn về phía song song ngồi đệ đệ. Bảo a, ca dạy ngươi tam tự kinh sẽ bối sao, xem trong phòng mấy cái toàn nhìn chằm chằm hắn, tuyên bảo rất phối hợp, há mồm niệm lên. Hắn niệm đến có bảy tám câu, đình chỉ, đen lúng liếng một đôi mắt nhìn hắn ca, nói, khát nước, muôn uống thủy. Khương mật nhìn lão đại thật cẩn thận cấp lão nhị uy thủy. Không nhắc lại bối thư sự, nghĩ thầm hai cái nhị từ ca tính chân tướng kém không ít. Cấp nhiên mực một cái cơ hội, hắn có thể một hơi đem tam bách thiên toàn bối xuống dưới. Tuyên bảo còn biết chuyển biến tốt liền thu, lại tưởng tượng hắn có lẽ không phải điệu thấp, chỉ là lười. Lười đến phí nước miếng, không nghĩ bối, một lát sau nghiên mực nói hắn còn có hai thiên tự muốn viết. liền từ đại sảnh đi ra ngoài, ngô thị vẫy tay làm tuyên bảo qua đi, đem tiểu tôn tử bế lên tới. Lâm ra nương tử nhìn bạch mập mạp tuyên bảo, lại nghĩ đến nghiên mực kia cơ linh giảng, thật hâm mộ hỏng rồi. Khương mật là nàng gặp qua mệnh tốt nhất nữ nhân, cha mẹ chồng hào tính tình, tướng công hào bản lĩnh, như tử thông minh hiếu thuận. Nàng nam nhân làm trò đại quan cũng không nạp thiếp, trong phủ bằng nàng định đoạt, ngày thường có nhi tử chọc cười, lại có nô tài bưng trà đưa nước hầu hạ, nhật tử cũng thật thoải mái. Lâm ra nương tử hy vọng nam nhân trung tiến sĩ tâm càng bức thiết. Bạn muốn xoay người phải bà. thay đổi địa vị, muốn thay đổi địa vị tốt nhất có cái tiến sĩ xuất thân. Chỉ bằng vào cử nhân công danh của cải không ngạnh nói. Muốn mưu quan cũng không dễ dàng, vệ thành hạ nha trở về. Mới đến cổng lớn liền nghe nói trong phủ tới khách, hỏi người gác cổng tới chính là ai. Người gác cổng nói là một đôi họ lâm phu thê, từ túc châu tới, nói là lão ra thời trước cùng trường. Vệ thành lập tức nghĩ đến là ai, cũng là cười vào cửa. Ở nhị tiến viện liền nghe được du tiên sinh cùng lâm cử nhân nói chuyện thanh âm. Hắn theo thanh âm truyền đến phương hướng qua đi. Quả thật là nhiều năm không thấy bạn cũ, lâm huynh, lâm cử nhân lưu đến chính đầu nhập. Nghe thấy này thanh thiếp đón đứng dậy, vệ lão đệ hạ nha, hai người một phen hàn huyên, vệ thành hỏi hắn là chúng cử, vào kinh thành dự thi tới, nói ra thật xấu hổ, người 6 năm trước liền thi đậu, ta lại phí thời gian lâu như vậy, liền lúc này cũng bất quá may mắn treo ở bảng đuôi. Xếp hạng dựa trước là hảo, dựa sau có thể lấy chung cũng không kém, mọi việc đến đi phía trước xem, thi hương đã qua liền không cần dối rắm Người tâm thái vẫn là cùng năm đó giống nhau hảo. Vệ thành cười nói, quan trường chính là đệ nhất ma người địa phương. Không thể thiếu nhẫn nhục chịu đựng. Dù tiên sinh cũng nói hắn chính là tính tình quá thẳng. Chịu đựng không được những cái đó mới có thể từ quan trở về đọc sách viết chữ mang học sinh. Mấy năm nay ta cũng xem minh bạch, ta là cái người đọc sách, lại không phải làm quan tài liệu. Ở vị trí kia thượng đợi đối triều đình không nhiều lắm cống hiến. Ta không thoải mái. Người khác cũng không thoải mái, vẫn là hiện tại hảo, xem học sinh thông minh sẽ đọc sách tiến bộ hảo lòng ta cao hứng. Hắn về sau đọc ra cái tên tuổi, làm tiên sinh cũng có công đức, dù tiên sinh chịu mang nhà ta cái này, là giúp ta đại ân, gặp cỡ thiên phú tốt như vậy học sinh mới là một may mắn lớn. Dù tiên sinh sớm cùng vệ thành nói qua, nói vệ ngạn này thông minh kính nhi đương thời ít có. Hắn là thực sự có trạng nguyên chi trí. Thả không phải cái chết đọc sách ngốc tử kia đầu dưa xoay chuyển quá nhanh, rất nhiều đại nhân đều không đuổi kịp hắn, nói lên nhiên mực có điểm không dứt vệ thành hô cái đình, hướng chính sảnh bên kia đi một chuyến, cũng cùng lâm ra tổ tử chào hỏi qua, cái này người tề, khương mật làm phía dưới bãi cơm, nam nữ phân ngồi hai bàn dùng quá, lại hàn huyên vài câu, dù tiên sinh dẫn đầu hồi hắn kia phòng, lâm ra phu thê cũng chuẩn bị hồi khách điếm đi. Khương mật làm lâm ra tàu tử để lại cái địa phương. Nói đổi minh làm người qua đi hỗ trợ thu thập đồ vật dọn bên kia sân đi. Lâm cử nhân nghe được mơ màng hồ đồ. Ra vệ ra mới nghe nàng bà nương thuyết minh tình huống. Chúng ta một đường đều ở lo lắng. Sợ thân phận kém quá nhiều. Nhân ra coi thường ta. Ta xem vệ huynh đệ một nhà không giống cái loại này người. Là ta lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng bất quá ngày sau lui tới vẫn là không thể cùng ban đầu giống nhau tùy tiện nên có lẽ không thể thiếu tốt nhất cũng ít phiền toái nhân gia nhiều năm không thấy chợt một gặp lại là cao hứng nhưng nếu là mỗi ngày tới cửa đi mời người giúp này giúp kia nhân gia sẽ không thống khoái cùng trường bạn cũ chi gian đích xác có chút tình cảm liền nhiều như vậy háo xong liền không có lâm gia phu thê nói chuyện phiếm là lúc Khương mật cũng đem than đá thành tống tiểu thư nháo kia vừa ra cùng vệ thành nói. Vệ thành thật còn đã quên ngày đó việc. Nghe tức phụ nhi nói mới nhớ tới. Kia người nhà hành sự tác phong như thế bá đảo. Sáu năm gian lại đều không có tới cao hắn. Này án tử cha lên sợ là muốn liên lụy không ít quan viên. Kia quản sao, đương nhiên muốn xen vào. Như vậy nhiều sâu mọt không thu thập bá tánh có thể có ngày lành quá. Một đám thực triều đình lộc mễ. Lãnh bổng lộc còn có không ít dưỡng liêm bạc, đều không thỏa mãn, làm quan cấp thương hộ gia hộ giá hộ tống, tùy ý kia ra khinh nam bá nữ bên đường làm ác. Bá thánh muốn cáo còn bị trả đũa, quan trở thành như vậy, hắn ô xa nên hái được, vệ thành ở trong lòng cân nhắc một hồi. Chuẩn bị sớm ngủ, đuổi minh tiến công đi cùng hoàng thượng nói nói, than đá thành thổ bá vương nhưng thật ra so vua của một nước còn tự tại huy phong. Liền có công danh trong người cử nhân đều dám đoạt. Còn có cái gì là hắn không dám làm. chương 141, Khương Mật khiến người đi khách điếm cấp lâm gia phu thê thu thập đồ vật đi. Vệ thành chiếu kế hoạch vào cung, cùng Hoàng đế để ra phát sinh ở than đá thành này ra hoang đường sự Hoàng đế mới đầu không quá tin tưởng, hỏi xác định là thật. Thương hộ ra tiểu thư có lá gan bên đường bắt người. Bị bắt vẫn là vào kinh thành dự thi tân khoa cử người. Nàng làm sao dám. Vệ thành mặt lộ vẻ do dự chi sắc, hoàng đế còn không hiểu biết hắn, vừa thấy chính là cất dấu lời nói, cái khanh có chuyện nói thẳng, chuyện này là thượng kinh dự thi cùng trường nói cho vi thần nghe. Vi thần vì sao không chút nghi ngờ liền tin, còn không phải từng kiến thức quá, 6 năm phía trước vi thần đáp xe ngựa đi ngang qua than đá thành, ở khách điếm cửa dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm vừa lúc gặp gỡ kia ra tiểu thư ngồi cỗ kiệu đánh bên cạnh quá. Kia đỉnh cỗ kiệu so mấy năm nay gặp qua bất luận cái gì đỉnh đầu đều phải xa hoa. Nạm vàng khảm ngọc không nói. Nâng kiệu chừng tám người. Chiếu quy củ nói. Tứ phẩm trở lên quan viên mới có thể có bốn người nâng kiệu. dưới chỉ cho phép thừa hai người nâng tố xem kiệu nhỏ. Xem nàng kia phô trương. Thần liền cùng dân bản xứ hỏi thăm. Hỏi đó là ai? Dân bản xứ không dám nói chuyện nhiều. Chỉ nói là một phương hào phú tống ra đại tiểu thư. Nói nhà nàng chỉ như vậy một cái con vợ cả cô nương. Dưỡng đến quý giá, có cái đánh xe người lén nói cho vi thần. Nói tống tiểu thư tính tình kém. Nếu ai va chạm nàng bên đường liền phải rớt nửa cái mạng. Còn nói nàng thích nhất nghe nhà giàu tiểu thư cùng thư sinh chuyện xưa. Yêu tha thiết những cái đó tuổi trẻ tuấn tiếu người đọc sách. Đặc biệt bác thượng đi thi tuổi trẻ cử nhân nhất hợp tâm ý. Đánh xe người làm thần hỏi ít hơn hai câu. Biết lại nhiều cũng vô dụng không bằng thành thật ở trong xe ngựa đời, đừng cho kia ra tiểu thư coi trọng. Vệ thành nói, kẽ thở dài, thấy hơi mà biết, thấy thủy mà biết chung, liền từ kia đỉnh kiệu tám người nâng, thần liền nhìn ra nhà này là không quy củ, đánh giá không chịu nổi cha, lúc ấy thấp cổ bé họng làm không thành cái gì, còn nghĩ trở về sau có cái kia bản lĩnh, đến nhắc lên, thần hổ thẻn, sáu năm gian vội vàng vội kia, đem việc này đã quên. Hôm qua Nhi cùng trường bản cũ tới cửa, nói chuyện phiếm khi nhắc tới có cử nhân đi ngang qua than đá thành bị thương hộ nhân ra tiểu thư bắt đi. Cáo quan quan không ứng, thần mới nhớ lại năm đó chuyện xưa, nghĩ chẳng sợ không ai thượng nha môn giải oan, cũng muốn làm hoàng thượng biết thương hộ nhân ra dựa vào cái gì lớn mật như thế. Nghe nói này còn không phải tống tiểu thư cướp đi đầu một cái cử nhân. Phía trước liền đoạt lấy một cái, tích thú qua, nàng ký xuống hòa ly thư. Chuẩn bị lại đưa một hồi tân nương từ. Hoàng đế rất là tức giận. Tức giận rất nhiều cũng nghe mở miệng ngoại chi ý. Hắn hỏi. Người lúc trước thiếu chút nữa bị đoạt. Vệ thành. Hoàng đế nói từ đầu đến chân đánh giá vệ thành. Thật đừng nói. Chẳng sợ hắn này đều 28. Vẫn là trông được thật sự. Sớm mấy năm còn có chút hiện nổn. Hiện giờ vừa lúc. Anh khí bức người phong hoa chính mậu Kia ra tiểu thư muốn thật thích lớn lên tuấn tiếu thư sinh. Vệ thành quả thực là đầu tuyển. Hắn lúc trước ra bần, người tuấn, học vấn hảo, bất quá muốn thật đoạt vệ thành, kia tống ra phòng trừng đã bại, cũng căng không đến hôm nay. Hoàng đế như vậy nhìn từ trên xuống dưới, vệ thành có thể làm sao bây giờ, còn có thể không cho xem sao, hắn chỉ có thể chờ hoàng thượng thích thú qua lại vòng hồi chính sự thượng. Hỏi có phải hay không nên phái cái khâm sai đi tranh than đá thành cha cha tống ra. Cái kia bị cướp đi cử nhân cũng được cứu trợ ra tới. Không nói đến hắn năm sau đầu xuân còn muốn ứng thi hội. vạn nhất bản nhân bất kham chịu nhục làm ra việc ngốc. Liền quá tiếc nuối. Hoàng đế cũng ở châm trước. Hiện tại chỉ là biết tống tiểu thư bắt người cái này tình huống. Không biết nhà hắn còn có chút cái gì không thể gặp quang sự. Làm tiểu thư lá gan liền có lớn như vậy. Còn có thể không phải ra truyền. Ngày đó hoàng đế bí mật phái ra khâm sai. Làm khâm sai dẫn người thượng than đá thành đi. Đem án tử cha cái rõ ràng, điều tra rõ lúc sau, liền ở địa phương khai đường hội thẩm, chiếu luật lệ nên xét nhà xét nhà. sao xong liền đồ vật dẫn người áp tải về kinh thành. Lại nghĩ đến Than Đá Thành bên kia là nghiệp quan cấu kết. Hắc Tột Đỉnh, hoàng thượng cũng sợ một bàn tay vỗ không vang. Hắn điểm cái võ quan hiệp trợ, làm hai người cùng nhau đem kẻ gian xử theo pháp luật. Mặt sau cha án sự liền cùng vệ thành không quan hệ. Hắn từ hôm nay lúc sau liền đang đợi, chờ xem khâm sai có thể tra ra chút cái gì, kỳ thật cũng vô dụng lâu lắm. Liền một đông, đến năm trước khâm sai đại thần liền hồi kinh, cùng hắn cùng nhau trở về có một trường xuyến nhi xe chờ tù. Tất cả đều là từ than đá thành áp giải thượng kinh trọng phạm. Tù phạm bị đưa vào thiên lao, khâm sai đại thần mang theo bọn họ ký tên ấn giấu tay nhận tội thư vào cung. Kia một chồng nhận tội thư bị đưa đến hoàng thượng trước mặt. Bởi vì phán chính là từ tội, muốn hoàng thượng tự mình xem qua tự tay viết câu quyết. càn nguyên đế nhẫn nại tính tình nhìn, hắn vừa nhìn vừa nghe khâm sai đại thần hồi bẩm nghe xong thật mạnh một cái tát trụ ở ngự án phía trên. Nếu không phải vệ thành nghe được tiếng gió thọc đến chậm trước mặt. Này đó hỗn trướng còn muốn che chờ kẻ xấu làm ác bao lâu. Bọn họ cũng thật có thể, biết rõ tống ra là cái gì đức hạnh, không những mặc kệ còn mở rộng ra phương tiện chi môn. Bá tánh đi cáo, hắn đánh bá Thánh bản tử, khâm sai đi cha, hắn còn dám cấp lộ ra tiếng gió hơn nữa giúp đỡ thu thập giải quyết tốt hậu quả. Hoàng đế khí cười, hỏi phái ra đi cha án đại thần, tống ra cầm bao nhiêu tiền tưởng hối lộ khâm sai. Hồi hoàng thượng lời nói, bọn họ trước sau ba lần cầu đến thần bên này, đơn thứ ít nhất cũng tặng 10 vạn chi cử. Hoàng đế lại là một cái tát, này một phương hào phú thật là hào khí. Chấm đều so không được hắn nhìn xem trình lên tới này đó tội danh cho bọn hắn đào than đá ra ngoài ý muốn chết ở khu mỏ nhiều không kể xiết chết một cái ba năm lượng bạc liền tống cổ muốn nháo không những lấy không được tiền còn muốn quán thượng tai họa này toàn ra cõng mạng người vô số lại có địa phương quan giữ gìn bình thường ăn sung mặc sướng chưa từng sợ quá trong phủ tiểu thư bắt cử nhân thiếu gia chơi dân nữ nữ quyến dám phóng lần nở lợi lăn lợi Bức từ không ít người. Hoàng đế nhìn cảm giác gân xanh thẳng nhầy. Đầu đều phải vỡ ra. Họ tống này một nhà từ chủ tử đến nô tài tất cả đều là dơ sú. Không người tốt, chủ tử bản thân làm ác. Nô tài ỉ thế hiếp người. Địa phương quan viên đều không sạch sẽ. Không riêng địa phương, bọn họ chấn cửa ải tiết thông đến chi phủ bên kia. Bá tánh như thế nào nháo bị áp xuống đi đều là sớm hay muộn. Muốn ra xa nhà yêu cầu lộ dẫn. Lộ dẫn là nha môn phát. Nhà môn muốn hỗ trợ càn người phía dưới bá tánh căn bản không làm sao được. Có oan khuất không chỗ ngồi cáo, bị áp bách đến lâu rồi. Bá tánh dần dần đi học sẽ nhẫn nhục chịu đựng, không có nháo sự lòng dạ nhi. Bọn họ tưởng đều là chống án vô dụng, nháo đến cuối cùng chịu khổ vẫn là bản thân. Hà Tất đâu, đây là vì cái gì kia người nhà làm hạ vô số xấu sự kinh thành bên này đều nghe không được tiếng gió. Nếu không phải nghe vệ thành nhắc tới, Bên kia bá tánh còn phải tiếp theo chịu tội, làm án này cũng không riêng gì làm giận, chỗ tốt cũng có, sao một cái tống ra quốc khố tràn đầy không ít, vàng thật bạc trắng một dương dương nâng ra tới, lại có điền trạch vô số, cất chứa đầu cổ tranh chữ lôi ra tới hù chết cá nhân. Trừ bỏ này đó, nhà hắn có quảng, cái kia tự nhiên cũng sung công. Khâm sai nói ở than đá thành nhảy ra không ít bản án cũ. Hắn một phương diện đau lòng bá tánh. Lại thưởng giữ gìn triều đình danh dự, liền làm chủ thế tống ra bồi một số tiền, có người nhà bởi vì tống ra chết, đều đã phát bạc, thanh tráng niên chết một cái bồi 50, cao tuổi lão nhân bồi 30, ngân lượng xuất từ xét nhà đoạt được, như vậy miễn cưỡng bình dân oán, áp giải phạm nhân thượng kinh phía trước còn có bá tánh thượng nhà môn dập đầu. Đối kết quả này, hoàng đế vẫn là tương đối vừa lòng, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói nếu đều điều tra rõ ràng. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Người lui ra đi, chịu lại bộ thượng thư tiến công. thiên hà quan văn nhận đuổi khảo khóa lên xuống điều động là từ lại bộ quản. Cũng chính là vệ thành loại này phá cách thăng lên tới chính là hoàng đế tự mình hỏi đến. Trừ cái này ra 9 thành năm đều là lại bộ ở phụ trách. Lại bộ phụ trách, ra loại sự tình này. Dù sao cũng phải hỏi thượng thư khuyết điểm. Chờ đợi lại bộ thượng thư tiến công thời điểm. Hoàng đế nhớ tới truyền nói ý chỉ nếu tội danh chứng thực, vệ thành tố giác có công, lý nên trọng thưởng, loại này đại án cũng không phải là ai đều dám thọc ra tới. Lộng không hảo liền phải cho chính mình đưa tới phiền toái, lại có thể đắc tội với người, rất nhiều người chẳng sợ biết cũng tuyển chỉ lo thân mình, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, hắn cái này khẩu khai đến không dễ dàng a. Chương 142, hoàng đế chẳng sợ không hiểu biết người khác, vệ thành hắn rõ ràng cho người khác phát ban thưởng là chỉ vào thể diện cấp. Cấp vệ thành muốn chỉ vào lợi ích thực tế lấy. Hắn kia của Cải, dọn tiến 4 tiến trong viện ở muốn nuôi sống cả gia đình. Chỉ dựa vào bổng lộc ở chỉ sợ sẽ phi thường căng thẳng. Hoàng đế nghĩ nghĩ, tưởng hắn ruộng tốt 300 mẫu, mặt khác còn có vàng bạc bao gồm tơ lụa vài vóc bao nhiêu. Ban thưởng là vẻ vang nâng đến vệ gia đi. Thái giám còn treo giọng nói tuyên đọc hoàng thượng ý chỉ. Bá tánh thế mới biết đâm thùng này khởi đại án đúng là hữu thông chính vệ đại nhân. Hắn từ vào kinh thành đi thi cử nhân trong miệng nghe nói. Xoay người liền đem sự tình báo cấp hoàng thượng. Hoàng thượng xuất phát từ đối bá tánh quan ái cùng với đối hữu thông chính tín nhiệm mới có thể đang nghe nói lúc sau trực tiếp phái khâm sai vào thành kiểm chứng. Sợ khâm sai thế đơn lực mỏng. khắc phái tinh binh hiệp trợ pha án. Lúc này mới nhất cử sao chiếm cư ở than đá thành thổ bá vương tống ra tiếu chịu khổ chịu khổ bá tánh trợ trụ vi ngược địa phương quan tất cả đều không chạy thoát kể hết xuống ngựa án tử làm được thập phần nhanh nhẹn có thể nói đại khoái nhân tâm vệ thành là tố giác có công được trọng thưởng nam hạ phá án khâm sai cương trực không a án tử thẩm đến rõ ràng đồng dạng được thưởng lại bộ bên kia nhật tử liền không được tốt quá đầu tiên là lại bộ thượng thư ăn liên lụy hắn bối cái sơ suất chi tội bị yêu cầu trở về tỉnh lại Khác phạt nửa năm bổng lộc, Hoàng đế lực hạ lời nói, cái loại này tàng đến thâm tham quan ô lại không bắt được tới không thể trách ngươi. Giống than đá thành trên dưới hác thấu, loại này cũng chưa bất luận cái gì cảm thấy lại bộ thượng thư không bằng đổi người khác đảm đương. Hoàng đế không trực tiếp chích hắn quan mũ, làm lấy làm cảnh giới, lần này tạm thời tha cho hắn, nhưng là không hồi thứ hai. Chỉ là phạt nửa năm bổng lộc, tính thực nhẹ. Lại bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra, cấp hoàng đế bảo đảm một chuỗi dài nhi, ra cùng lúc sau liền đen mặt, trở lại lại bộ nha môn hắn cũng phát tác một hồi. Hỏi phía dưới khuyết điểm, nhất thức giận chính là cái gì? Là hắn ăn gian dậy, lại là thế người khác bối nồi, than đá thành bên kia căn bản chuẩn bị không đến thượng thư đại nhân nơi này tới. Giả sử lại bộ xảy ra vấn đề, nhận hối lộ phía dưới quan viên, lại bộ thượng thư một chút chỗ tốt không được đến. Một chút chỗ hỏng không rơi xuống Ngẫm lại xem Hắn nếu là thật sự làm chuyện trái với lương tâm Bị nhéo ra tới chỉ có thể tính xui xẻo Chưa nói tới hoan Hôm nay cái ai này thông mắng liền rất hoan Lại bộ thượng thư trở về giáo huấn thị lang Thị lang xoay người giáo huấn chịu hắn quản thúc quan viên Đốm lửa này thiêu đến Trong nhà môn mỗi người đều kẹp chặt cái đuôi làm người Sợ đâm vết đau thượng Sau lại cũng không nghe nói bắt được ai bổ ích vẫn là có ăn cái này giáo huấn thu chỗ tốt cho người ta thông quan tiết cũng không dám giống phía trước như vậy bừa bãi. Hoàng thượng nói có lần tới lại sẽ không nhẹ tha những cái đó làm quan không liêm khiết có thể không sợ sao? ăn tết trong khoảng thời gian này rất nhiều quan viên ăn không ngon ngủ không hương. thường lui tới ngày tết trở về dính du huân hồi nha môn một nửa đều phải béo một vòng. năm nay bọn họ gầy ốm không ít không gặp béo. Này những kinh quan đã ý thức được đương kim thánh thượng không phải đèn cạn dầu. Hắn hành sự ngoan tuyệt, phạm vào đại sai cũng đừng đi van xin hộ, không có tình cảm nhưng cấp, còn có chính là vệ thành. Gan là thật đài, người là thật dám, người khác sợ dẫn lửa thiêu thân hắn không sợ. Thọc ra việc này phía trước hắn nên nghĩ đến liên lụy mặt quảng. Trước mặt một khối ván sắt cũng dám không chút do dự đá đi lên. Cố tình vị này chính là đế vương tâm phúc, hoàng thượng để trọng hắn triệu nghe hắn nói, hắn thọc đi ra ngoài sự triều đình tổng hội cấp cái công đạo. Sẽ không bỏ mặc. Này không phải đệ nhất khởi. Hắn tiền nhiệm năm đầu liền làm qua quải điện án. Này hai kiện đều là chấn động triều giã đại án từ. Tất cả đều là hắn thân thủ đâm thủng, Tống ra mãn môn toàn vào thiên lao. Chờ năm sau thu sau hỏi chàm. Không năng lực cùng hắn cá chết lưới rách. Chịu liên lụy quan viên chỉ sợ hận thấu hắn. Kinh thành bên này có chờ xem náo nhiệt. Đều tò mò có hay không người có thể thu thập được hắn. Càng tò mò vệ thành ăn cái gì lớn lên. Lá gan như vậy phi. Vệ thành không quản bọn họ. Hắn ở hưởng thụ một năm chung khó được mấy ngày nghỉ dài hạn. Mùng một đến sơ năm là bận rộn trình năm quan viên thả lỏng thể xác và tinh thần thời gian. Chỉ có mấy ngày nay bọn họ hoàn toàn không cần nhớ thương công vụ. Có thể thống thống khoái khoái làm bạn người nhà. Dù tiên sinh tạm thời gia vệ phủ. Ăn Tết đi. Nhiên Mực cũng ngừng khóa, gần nhất đều là bản thân đọc sách luyện tử, Tuyên Bảo Phảng Phất cũng chuẩn bị vỡ lòng. Vệ Thành cùng Khương Mật thương lượng lúc sau cảm thấy hai cái nhi tử hẳn là đồng dạng đối đãi. Lúc trước Nhiên Mực chính là hai ba tuổi bắt đầu biết chữ. Tuyên Bảo đi theo muốn mãn 3 tuổi, hắn cái gì đều nghe hiểu được, nói chuyện cũng rõ ràng minh bạch, có thể chậm rãi giáo đi lên. Những cái đó thường dùng tự Khương Mật đều sẽ viết, nàng cũng có thể giáo, lại không dính việc này đào không phải không vui giáo nhi tử đọc sách vẫn là nghĩ chính mình làm bạn nhi tử thời gian đã rất nhiều vệ thành bởi vì vội cùng tuyên bảo ở chung không đủ hắn làm phụ thân hẳn là gánh vác khởi một ít trách nhiệm như vậy nhi tử mới có thể thân cận hắn cũng có thể bồi dưỡng ra một ít sùng bái chi tình khương mật là nữ nhân nàng là thủ địa bàn sinh hoạt ý tưởng theo đuổi cái kiên định an ổn tưởng trước nay đều là như thế nào lo liệu cái này ra Nếu là sinh nữ nhi cùng nàng học là không tồi, nhi tử phải có tiền đồ hay là nên càng nhiều chịu cha ảnh hưởng. Cái này ý tưởng làm Khương Mật chủ động tìm tới Vệ Thành, làm phụ mẫu hai người nói chuyện tâm sự. Khương Mật làm hắn mặc kệ nha môn nhiều vội, đều phải kết thúc gia đình trách nhiệm, công vụ không cần mang về tới, trở về nhà liền không phải hữu thông chính vệ đại nhân. Là nhi tử, trưởng phu cùng phụ thân, lúc trước nhiên mực luôn là nháo ngươi. Ngươi liền nhớ rõ mỗi ngày đến canh giờ phải về tới dạy hắn biết chữ. Tuyên bảo lời nói thiếu. Không quá sẽ đi thúc giục ngươi. Nhưng ngươi không thể đã quên. Đến tháng tư phân ngươi như tử liền ba tuổi. Đều nói ba tuổi xem đại 7 tuổi xem lão. Tướng công ngươi đến hảo hảo dạy hắn. Huynh đệ hai cái tổng không thể kém quá nhiều. Kém đến quá nhiều. Lớn lên lúc sau rất khó ở chung. Từng nghe quá một câu. Hải tử biết khóc có nãi ăn. Lúc ấy không cho là đúng. Hiện giờ nghĩ đến rất khó đạo lý, nhìn mực nói nhiều, muốn muốn học đều treo ở ngoài miệng, muốn xem nhẹ hắn đều rất khó, tuyên bảo không cần thiết đều không mở miệng, chẳng sợ một cái phòng đợi thường xuyên đều chú ý không đến đứa nhỏ này. Ta thực sự có chút sơ sẩy hắn, may nhà chúng ta có người cái này hiền nội trở, lúc nào cũng nhắc nhở ta, nếu không vội lên rất nhiều sự thật liền đã quên, Khương Mật không ủng hộ chiều hắn nhìn lại, công vụ nào có có thể vội xong thời điểm làm xong cái này còn có tiếp theo kiện, người nhi tử cũng sẽ không ngừng ở hai ba tuổi chờ ngươi. nàng chính mình đều có cảm giác, người nhàn dỗi nhật từ quá đến liền chậm, bằng phẳng dường như dòng suối. thật muốn vội lên chớp mắt chính là mấy tháng, mấy cái chớp mắt nhi tử liền trưởng thành, lại đi ảo não không kết thúc trách nhiệm hắn sẽ không thông cảm ngươi. đứa nhỏ này lại không ngốc, chỉ là không nhiều lắm mở miệng, rất nhiều sự hắn sẽ cân nhắc. phu nhân giáo huấn đến là ta nhớ kỹ. Làm hắn thoải mái quá cái năm, năm sau ta bắt đầu giáo biết chữ, kia hóa ra hảo, ta đi đem nghiên mực dùng quá xa bàn tìm ra. Sơ học tự vẫn là trước xử cái kia, vãn hai năm có thể lấy được bút lại đi trên giấy khoa tay múa chân. Vệ thành cũng không ý kiến, hiện tại điều kiện là khá hơn nhiều, cũng vẫn là không thể đạp hư đồ vật. Nói xong nhi từ, Khương Mật còn cùng hắn trò chuyện Hoàng thượng phát xuống dưới ban thưởng. Vàng bạc nhập phủ kho. Kìa 300 mẫu đất nhà mình loại bất quá tới. Vẫn là điền đi ra ngoài ăn chút địa tô. Hoàng thượng thưởng hơn nữa ban đầu đặt mua. Trong nhà đồng ruộng nhiều lên. Sang năm thu đi lên địa tô sẽ so vệ thành bổng lộc cao. Cứ như vậy, bình thường sinh hoạt còn có thể có rất nhiều có dư. Về sau trong nhà sẽ càng ngày càng tốt. Nói đến đồng ruộng, vệ thành nhớ tới quải điền án tới. Cử nhân lục tục đem quải lại đây đồng ruộng lui về cấp nông hộ lúc sau. Thuế đất lại trinh đi lên, cụ thể trinh nhiều ít hắn không rõ ràng lắm, xem hoàng thượng còn tính vừa lòng, mặt sau mấy năm nay chỉ cần có thể duy trì hiện trạng hẳn là đều sẽ không ngânh đón cải cách. Nói lời này, nam nhân thất thần, khương mật sơ tay đến hắn trước mặt lắc lắc, tưởng cái gì đâu, nghe ngươi nói đến đồng ruộng, nghĩ đến quải điền sử, ta đây cùng ngươi nói nghe được không, ngươi nói tìm chút thành thật tá điền đem điền cho bọn hắn loại, ta thu chút địa tô. Cái này ta không ý kiến, mật nương ngươi tính tính, muốn cho tá điền giao xong địa tô lúc sau còn có thể sống qua. Địa tô đừng phóng cao, ngươi còn không yên tâm ta sao? Không phải không yên tâm ngươi, là sợ trung gian làm người chui chỗ trống. Ngươi cẩn thận hỏi đến, hiện tại dòng dõi cao, trong ngoài rất nhiều sự đều là nô tài ở làm. Chủ nhân ra tự mình lo liệu thiếu, vệ thành sợ nô tài lừa trên gạt dưới ở bên trong giờ trò quỷ cũng bình thường. Hắn ở thông chính tư làm quan, các loại án tử thấy không ít, thế gian này chuyện gì đều có, rất nhiều người không thể tưởng được. Tết nhất Khương Mật không nghĩ tại đây loại vấn đề thượng dối rắm Nàng thay đổi nói, mấy ngày hôm trước ta làm bà tử tặng chút hàng Tết cấp lâm đại ca bọn họ. Vốn dĩ tưởng tự mình đi một chuyến, sợ ta qua đi bọn họ ngược lại không được tự nhiên. Hiện giờ cùng lúc trước sốt cuộc là bất đồng, Khương Mật nói bà tử trở về giảng kia đầu đều hảo. Dường sửi sớm thiêu thượng đông lạnh không người Củi gạo mắm muối này đó cũng đều không thiếu Chỉ là làm nàng mang theo lời nói trở về Nói qua mấy ngày chuẩn bị tới cửa bái phòng Ta đoán là muốn cùng ngươi nói một chút khoa cử khảo thí Bọn họ trước thời gian thượng kinh gần nhất thích chứng hoàn cảnh Thứ hai chính là muốn nghe ngươi truyền thụ kinh nghiệm đi May mắn tướng công ngươi đã ly Hàn Lâm Viện Khoa cử giám khảo không phải phần lớn từ Hàn Lâm Viện ra làm cho Hàn Lâm Quan còn muốn tị hiềm, Lâm Cử Nhân thật là muốn cùng Vệ Thành Tâm sự khoa cử. Vệ Thành cũng chuẩn bị tốt thỉnh hắn dùng trà. Kết quả ở hắn phía trước, trước tới cái họ Đường tuổi trẻ cử nhân, hắn bị lễ, nói đến đáp tạ hữu thông chính vệ đại nhân. Tới nguyên là đi qua than đá thành bị Tống tiểu thư bắt đi xui xẻo chứng. Mời vào môn vừa thấy, hắn bộ dáng quả nhiên đoan chính, chẳng sợ có chút tiểu thủy, vẫn là dáng vẻ đường đường, hắn là cử nhân gặp quan vốn dĩ không cần quỳ xuống. Nhìn ra được đường cử nhân trong lòng lòng biết ơn nhiều trọng. Túm đều túm không được. Hắn một hai phải quỳ xuống cấp vệ thành dập đầu. Nói vệ đại nhân là hắn tái sinh phụ mẫu. Nếu là vệ đại nhân không đem sự tình đâm thủng. Hoàng thượng không phái khâm sai vào thành tra án. Hắn chỉ sợ hủy hoại, Đống ra đích xác phú quý. Sớm hắn bị bắt cái kia cử nhân liền xa đọa ở phú quý quê nhà. Thậm chí không muốn hòa ly. Đường cử nhân không giống nhau, hắn rất giống lúc trước vệ thành, có tài học cũng có khát vọng, đọc sách hơn người tái không phải vì cưới cái đại thương hộ ra tiểu thư quá giàu có sinh hoạt. Nhà hắn không thể xưng là đại phú đại quý ở bản địa cũng là không tồi nhân ra. Cưới vợ, thê tử người ở trong nhà, người mang lục giáp, đường cử nhân khí phách hăng hái ra cửa, hắn ở kinh thành có họ hàng xa, nghĩ sớm một chút lại đây không cần hoảng loạn, đều không thể tưởng được hội ngộ thượng này ra. Vệ thành xem hắn lại là quỷ lại là tạ Bất đắc dĩ dỗi tay đem người nâng dậy Người không nên cảm tạ ta Nên đáp tạ hoàng thượng Nên đáp tạ khâm sai đại nhân Đường cử nhân nói hắn đã đáp tạ quá khâm sai đại nhân Cũng hướng tới hoàng cung phương hướng xa xa đã lại Khương mật tự mình bưng trà nóng lại đây Liền gặp được hai người bọn họ đẩy tới đẩy đi Cười đây là nháo nào vừa ra Vệ thành đơn giản thuyết minh Khương mật sau khi nghe xong Lòng biết ơn chúng ta thu. Đồ vật để trở về đi. Người hảo sinh chuẩn bị 3 tháng kỳ thi mùa xuân liền tính không cô phụ này phiên gặp gỡ. Tránh cái hảo biểu hiện tranh thủ thuyền tiến hàn lâm viện đi. Có rất nhiều cơ hội báo đáp hoàng thượng. Vệ thành tiếp đón hắn ngồi xuống. Nói, người bị này phiên tội. Là bất hạnh, cũng là may mắn. Người đường nhớ rõ bị tống ra bắt đi lúc sau xin giúp đỡ không cửa tâm tình. Về sau làm quan cũng không cần quên. Người phải làm cái trong sạch quan tốt, tiết không thể bị lạc, nếu không sẽ có vô số người chịu ngươi chịu quá tội. Đường cử nhân vừa rồi ngồi xuống, lại đứng lên, chắp tay nói học sinh thụ giáo. Vệ thành không nói với hắn quá nhiều, đơn giản hàn huyên vài câu khiến cho nô tài đưa hắn đi ra ngoài. Tạ lễ cũng là còn nguyên đề ra trở về. Người này đi rồi, Khương Mật nói một câu, nói hắn nhìn cùng quách tiến sĩ. Vinh cử nhân bao gồm lâm đại ca đều bất đồng như là có tiền đồ. Vệ thành cũng thấy tới, hắn hiện giờ là tứ phẩm quan, vẫn là thâm chịu hoàng thượng tin cậy cái loại này, ở trước mặt hắn còn có thể không kiêu ngạo không siềm nhịn, không chút nào hoảng loạn thiếu. Cái này đường cử nhân nhìn như là có bản lĩnh, hắn không lo lắng quá có thể hay không chung, đối chính mình chờ mong không thấp, quá mấy tháng không chuẩn là có thể ở hàn lâm viện nhìn thấy hắn, chẳng sợ không phải một bảng đi vào nhị bảng xuất thân tuyển đi vào cơ hội cũng không thấp. Tuyển thứ các sĩ thời điểm chính là chọn tuổi trẻ hơn nữa tài học tốt. Hắn nhìn thực phù hợp, đặc biệt còn chiếm cái ưu thế, bởi vì bị Tống gia tiểu thư bắt quá, chẳng sợ còn không có khai khảo hoàng thượng liền biết có người này. Ứng thi đình thời điểm hẳn là sẽ đặc biệt chú ý một chút. Tiền đề là hắn quả thực có thể sát nhập tiền tam trăm tên. Thuận lợi xông qua thi hội này quan, vệ thành phía trước không có gì chờ mong. Thấy một mặt lúc sau nhưng thật ra muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có thể khảo thành bộ dáng gì. Ở đường cử nhân lúc sau, lâm cử nhân tới cùng vệ thành lấy kinh, vệ thành đem có thể nói nói, khuyên hắn mặc suy nghĩ quá nhiều kết quả, có thể hay không lấy thượng này không phải thí sinh chính mình nói được chuẩn. Chủ yếu từ giải bài thi chất lượng quyết định, từ giám khảo bình luận, dự thi cử nhân có thể làm cái gì, không ngoài dưỡng hảo thân thể lấy ra tốt nhất trạng thái đi khảo. Đáp ra lệnh chính mình vừa lòng một quyền, chỉ cần làm được, kết quả như thế nào đều tính không làm thất vọng chính mình. Chúng tự nhiên là cực hảo, cho dù có cái bất hạnh, cũng là không so qua cùng giới những người khác, thì rất cũng không oan. Vệ thành nói như vậy là không sai, bất quá lâm cử nhân hắn làm không được như vậy. Đối chính mình học vấn không đủ tự tin là một chuyện. Hắn mấy năm nay vận khí kém, liên lụy tâm thái, cả người luôn có chút lo được lo mất. Đặc biệt lật qua năm sau, khoảng cách kỳ thi mùa xuân khai khảo liền còn có 2 tháng. Hắn tâm là huyền, lạc không đến thật chỗ. Lâm Cử Nhân không dám lấy mấy vấn đề này đi phiền Toái Vệ Thành. Vệ Thành sự tình vốn là không ít, hắn có thể giúp đều giúp, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, quản không được này đó. Năm trước thời điểm mãn kinh thành đều ở thảo luận khâm sai làm kia kiện đáp án. Lật qua năm lúc sau, đề tài chậm rãi liền biến thành này giới thi hội. Hoàng thượng đã sai khiến hảo quan chủ khảo. Quan chủ khảo đã hưởng thụ tới rồi cách ly đãi ngộ. Biết được chủ khảo người được chọn lúc sau. Ở dự thi cử nhân bên trong lục tục có chút đồn đãi Nói đại khái chính là quan chủ khảo thích mỗ mỗi loại hình văn chương. Lùi qua thời điểm nhìn đến đề mục có thể nghĩ cách hướng bên kia dựa một dựa. Có thể gãi đúng chỗ ngứa càng có cơ hội lấy thưởng. Lâm cử nhân nghe nói. Hắn do dự luôn mãi. Lại đi vệ ra bái phòng một hồi, hỏi vệ thành có biết hay không quan chủ khảo thích như thế nào văn chương. Vệ thành nói tiếp xúc không nhiều lắm, không lắm rõ ràng, kiến nghị hắn nhìn đến giải bài thi lúc sau như thế nào có nắm chắc viết như thế nào. Đem chính mình sở trường đồ vật lượng ra tới, lâm cử nhân không rõ ràng lắm, vệ thành trong lòng hiểu rõ, muốn thật là hảo bài thi sẽ không bị mai một, chủ khảo quyền lực lớn nhất, nhưng liền tính không phù hợp hắn yêu thích cũng không có gì. Chỉ cần đáp đến hảo, mặt khác giám khảo sẽ cứu ngươi, chủ khảo không thể nhất ý cô hành. Vệ thành nói đến hắn lúc trước, thi hội bài gần 200, sau lại mới biết được là bởi vì không hợp chủ khảo tâm ý. Chủ khảo không nghĩ điểm hắn, khác giám khảo không đồng ý, mạnh mẽ đem hắn nhắc tới tới. Này liền thuyết minh không hợp chủ khảo tâm ý không phải là bị phán tử hình. Hoàng thượng ở an bài giám khảo thời điểm liền suy xét đến các loại tình huống chấm bài thi người cái gì yêu thích đều có, chỉ cần nơi này có người thưởng thức ngươi, hắn sẽ thay ngươi tranh thủ, không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt, vốn dĩ cho rằng lấy chính mình vì Lệ Lâm huynh tổng nên nghe được đi vào. Kết quả Lâm Cử Nhân ngược hướng lý giải một đợt, hắn tưởng chính là cái gì? Là vệ thành thi đình xếp hạng nhị bảng thứ 8, cũng chính là 300 người 11 danh. Hắn như vậy ưu tú đơn giản là không đối thượng chủ khảo yêu thích thi hội thế nhưng bài đến gần 200 Kia nếu là vốn dĩ chính là ba trăm tà trình độ. Lại không thảo chủ khảo thích, chẳng phải liền thi rớt, lâm cử nhân châm trước luôn mãi, quyết định cùng một cùng phong. chương 143, trong kinh làm đến náo nhiệt thời điểm, chu lão đại sớm đã trở lại trong huyện, bị thượng lễ vật đi khương ra. Nếu là không có vệ thành kia tin, khương phụ còn sẽ hơi chút ngẫm lại, biết hắn thượng kinh ăn bế môn canh không biện pháp mới trở về đi cửa sau. Hắn để tới một đống thứ tốt khương phụ cũng không nhiều xem. Nói ngươi lúc trước xem thường người, nhậm muội phu cầu đến trước mặt cũng không giúp một chút. Hiện tại khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền tưởng chữa trị quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ta làm con rể ở ta trước mặt phát quá thể Xin cơm đều không thượng nhà ngươi, ngươi cho rằng hắn đương quan là có thể leo lên tới mưu chỗ tốt. Nằm mơ đi, người làm ăn nhãn lực kính nhi đều không kém. Xem Khương Phụ như vậy liền biết đánh cảm tình bài vô dụng. chu lão đại bày ra bảng giá, làm hắn ra mặt thông quan tiết, khác không cần phải xen vào. Mỗi năm kết toán một hồi phân hắn nửa thành lời, lấy thượng ngươi đồ vật, từ nhà ta cốt đi. chu lão đại nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ngươi biết này mua bán nhiều kiếm tiền, nửa thành đã không ít. Cái gì tiền vốn đều không cần ra là có thể tịnh đến lợi nhuận. Ngươi không cần lại tham, Khương Phụ vốn dĩ chuẩn bị điểm yên. Lúc này đem tàu hút thuốc đều buông xuống, hắc mặt lặp lại một lần, làm hắn lăn, ta là người như thế nào ngươi khả năng đã quên, ngươi là người nào ta minh bạch thật sự, dính lên ngươi có thể có sự tình tốt, ta lặp lại lần nữa, từ nhà ta cút đi. Không lăn lão tử muốn chộp vũ khí đánh người, Tiền Quế Hoa cũng ở bên cạnh nghe, vốn dĩ muốn hỏi một chút sốt cuộc cái gì mua bán. Kết quả Chu lão đại đã bị oanh đi ra ngoài thật xa. Xem Khương phụ trở về, Nàng còn đang nói, hắn cha ngươi sao không cho người ta nói xong, nghe một chút lại không mệt cái gì. Khương Phụ nhìn về phía này bà Nương, mấy ngày trước ngươi mắng hắn mắng đến hung, nghe được có chỗ lợi liền động tâm, ta nghĩ vạn nhất thật là hảo mua bán đâu. Người có phải hay không cũng làm bạc mê mắt, muốn thật là hảo mua bán, hắn có thể ăn nói khép nếp cầu tới cửa, có thể chủ động làm lợi cho ta, hắn sợ là muốn làm phạm pháp sự. Bằng không chính là tưởng từ người khác trên người đoạt sinh ý. Lại không năng lực, nghĩ đến con rể là tứ phẩm kinh quan cộng lại có thể lấy hắn đương chỗ rửa. Tiền quý Hoa vốn dĩ liền ngốc, không ngốc cũng sẽ không bị kẻ lừa đảo bán tiên lừa dối. Nàng không tưởng nhiều như vậy, còn nói thầm nói chỉ là giúp đỡ căng cái eo là có thể rũi tay lấy tiền. Không phải sự tình tốt, chu lão đại một trương miệng liền cấp nửa thành lời, bàn lại nói chuyện không chuẩn có thể muốn tới một thành. Này con rể là cái gì tính tình ngươi không biết, lúc trước vệ nhị lang nói muốn quải điền, hắn cảm thấy việc này không thể làm, ninh chịu quê nhà chỉ trích cũng không buông khẩu, từ nơi này ngươi nên nhìn ra tới, tưởng dựa vào hắn đi làm lai lịch bất chính sự tình. Ngươi cũng không sợ hắn không những không đồng ý ngược lại đại nghĩa diệt thân. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp, ngươi nhìn xem vệ đại vệ nhị, chính là tưởng từ con rể trên người quát chỗ tốt, hai người bọn họ quát xuống dưới cái gì. Nhiều năm như vậy nhưng tính kế thành một hồi, chú lão đại muốn cho con rể làm sự, con rể không có khả năng đồng ý, người hoặc là ta cũng không như vậy đại mặt mũi làm hắn gật đầu. Người cũng dám ôm sự thượng thân, ta đã sớm tưởng nói, này con rể quá chết cân não, ai làm quan không phải hướng phát tài đi, liền hắn thanh rốt cuộc, khương phụ sớm biết rằng bà nương vụng về, vốn dĩ cũng không như thế nào trông cậy vào nàng, chỉ là kêu tiền quế hoa làm nàng đừng nhớ thương không nói đến con rể sẽ không đồng ý cấp chu lão đại làm chỗ dựa. Lui một vạn bước giảng hắn đồng ý, Chu lão đại đáp thượng này thuyền, cầu được giải hòa, cùng mật nương chữa trị cậu cháu quan hệ, kia chúng ta còn có cái gì giá trị lợi dụng? Hắn quay đầu lại chờ mặt đạp chúng ta đến lúc đó mới thật là gà bay trứng vỡ. Loại sự tình này ta đều tưởng được đến, Người cảm thấy hắn làm không ra. Tiền Quế Hoa ngẫm lại, thật đúng là không thể xem trọng Chu gia nhân phẩm. Nàng trong lòng về điểm này ngo ngoe dục dịch một chút không có. Ở trong lòng nói cho chính mình không thể vì trứng gà giết chết gà mái. Xem nàng bị dọa tới rồi. Khương Phụ cảm thấy mỹ mãn. Cầm điếu thuốc cột liền phải đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Đi đại ca ra một chuyến. Kia giữa chưa còn trở về ăn không? Sao không trở lại? Hai ngày này có điểm thèm thịt. Ngươi lấy thượng tiền đồng đi cắt khối thịt trở về. Tiền quế hoa ngoài miệng oán giận một câu. Vẫn là đi cầm tiền đồng chuẩn bị thượng đồ tể ra đi cắt thịt. Khương phụ lập tức đi hắn đại ca ra. Đem chu lão đại nói những lời này đó học cấp đại ca nghe xong. Làm hắn cũng giúp đỡ cân nhắc nhìn xem. Nàng đại tẩu vốn dĩ ở bếp thượng. Nghe thấy huynh đệ lại đây. Đem nấu cơm sống giao cho con dâu. Chính mình cùng ra tới nghe. Nghe nói chu ra kia đầu tính toán. Khương lão đại hai vợ chồng một đạo khuyên hắn đừng ngớ ngẩn. Chó dễ đều đáp ứng sẽ giúp chúng ta. Nói chỉ cần chúng ta đời cháu có thể đọc sách, hắn đều cấp nói rõ lộ, ngươi nhưng đừng một trận làm bừa đem tình cảm bại ngươi nhìn xem vệ gia huynh đệ, kinh thành bên kia chỉ nói một câu sẽ không lại quản bọn họ. Ban đầu phủng bọn họ những cái đó toàn tan, ai còn đương hắn là một nhân vật, đừng tưởng rằng các hương thân đối ta khách khí ngươi liền bay lên. Ta đến thể diện không phải bằng bản thân tránh, nếu là chọc giận cháu rể, hắn một phong thơ là có thể cho ngươi đánh hồi nguyên hình. Cùng chu lão đại so sánh với. Người cái này nhạc phụ mặt mũi là đại. Nhưng vệ thành trên đầu còn có hắn thân cha mẹ ruột. Người cái nhạc phụ có thể so sánh. Lại dựa vào cái gì đi đắn đo hắn. Làm người muốn thước thời. Chớ có được một thức lại muốn tiến một thước. Tiện nghi chiếm không đủ không kết cục tốt. Khương phụ bị hắn đại ca một hồi giáo dục. Có chút không cao hứng nói. Ta cũng không phải ngốc. Ta không đồng ý. Không đồng ý liền hào. Mặc kệ hắn tới một lần hai lần tới bao nhiêu lần ngươi đều phải ổn định cũng không thể phạm hồ đồ. khương đại tẩu nhớ tới chu ra cái kia lão thái thái có phải hay không còn ở ta sợ chu lão đại thỉnh nàng lại đây nàng lấy nhạc mẫu thân phận áp ngươi ngang hàng nói như thế nào cũng chưa cái gọi là nàng nếu là lại đây thực sự có chút phiền toái kia làm sao khương đại tẩu nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy vẫn là đắc dụng hồn biện pháp ta chờ lát nữa đi tìm đệ muội tâm sự làm nàng về nhà mẹ để hóng gió. Nếu là vạn nhất chu lão đại thật đem hắn nương mang lại đây, làm tiền gia kia bà tử cùng nàng xảo đi. nàng hai đồng lứa người không đến mức há mồm liền thua khí thế. Việc này xử lý lên cũng rất dễ dàng. cùng tiền quế hoa nói chuyện có bí quyết, người chỉ vào chỗ hỏng nói đến làm nàng biết chu gia người lại đây là hố nàng tới. thật làm chu gia đem sự tình hoàn thành nàng bao gồm cầu tử đều hảo không được. Khi nàng liền sẽ thập phần để bụng. Quả nhiên, cùng ngày vãn chút thời điểm tiền Quế Hoa trở về tranh nhà mẹ đẻ. Cùng nàng nương nói chu ra kia đầu biết được mật nương phát đạt. Bãi cữu ra phổ đi tìm tới. Tới lôi kéo làm quen tưởng chữa trị quan hệ. Nếu là cho hắn chữa trị. Về sau có chuyện tốt luôn được đến họ tiền. Nàng đem lợi hại quan hệ làm rõ. Nói mấy câu vừa nói. Đem nhà mẹ đẻ kia đầu toàn hù chứ. Quế Hoa ngươi đừng có gấp. Kia lão chủ chứa nếu là lại đây ngươi kêu ta một tiếng. Ta lập tức mang ngươi bá nương thím cùng nhau giết qua đi. Xem ta không xé lạn nàng mặt. Hai mươi năm không đi lại hiện tại nghĩ đến chích quả đào. Quả đào là như vậy hào chích. Tiền quế hoa tâm buông một nửa. Lúc này nhớ tới tễ hai giọt nước mắt. Cũng không phải là sao. Ta đối mật nương là không cầu từ hào. Sao nói cũng đem nàng nuôi lớn. Còn cấp chọn tốt như vậy một hộ nhà. Nàng lên làm đại quan thái thái ta nhiều ít có công lao. Ta còn không có hưởng hai ngày phút. Kia toàn ra liền thưởng đem ta tễ rớt. Lúc trước trong nhà có khó khăn. Đường ra cầu qua đi bên kia cũng không để ý tới. Hiện giờ tới bãi cựu cữu phổ. Thật không biết xấu hổ đồ vật. Người ở nguy hiểm cho tự thân thời điểm tổng có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực. Tiền quế hoa liền sợ chu ra dẫm lên nàng thượng vị. Quả thực đem kia một nhà trở thành giai cấp địch nhân. Tại đây sự kiện thượng, lão Tiền gia cũng là chưa từng có đoàn kết, sau lại Chu lão đại thật sự mời đến mẹ hắn, tưởng lấy bối phận áp người, kết quả khiến cho Tiền gia kia một đám thượng điểm số tuổi lão thái thái giáo thất bại. Một người nào ồn ào đến quá một đám, đặc biệt Chu gia cái kia ở huyện thành đã lâu rồi. Nàng tự giữ thân phận, rất nhiều khó nghe nói đều nói không nên lời, không giống Tiền gia há mồm là có thể mắng chửi người cả nhà ước gì cho ngươi khí hôn mê nâng đi, chu lão đại sinh ý kết quả là vẫn là thất bại. xem khương gia đối hắn cùng đối kẻ thù dường như vốn dĩ nói chuyện hợp tác sôi nổi đánh lui chống lớn, sợ mông ngựa không chụp thành ngược lại chiêu đại quan ghi hận, hảo hảo phát tài lộ chặt đứt cái này làm cho chu gia người đều nổi lên nội chiến. có người chuyện xưa nhắc lại nói lúc trước không nên đem sự tình làm như vậy tuyệt, nói này đó có ít lợi gì. Đều đã muốn chạy tới nơi này, còn có thể vì 20 năm trước sự tình hối hận sao. Lại có người nói Khương Mật cũng thật là không giúp đỡ cữu ra, ngược lại cùng cái kia mẻ cây trộn lẫn đến một khối. Cũng không nghĩ nàng là ai sinh ra tới, mặc cho chu ra người nói như thế nào Khương Mật đều không biết tình. Cũng không tinh lực đi nhớ thương này toàn ra. Quá song năm, đại khái 2 tháng trên đầu Khương Mật làm giấc mộng, mơ thấy chính mình không lo tâm nhiễm phong hàn. Vốn dĩ đến cái phong hàn không có gì, này quanh năm suốt tháng nào có không sinh bệnh, cách đoạn thời gian có cái đau đầu nhức óc thực bình thường. Này kỳ thật đều không đáng đi mộng, kia vì sao sẽ mơ thấy, bởi vì lần này sinh bệnh nàng uống lên 10 ngày qua dược. Còn không biết đến chính mình hoài thượng, liền đẻ non, tỉnh lại lúc sau, khương mật nằm yên che lại bụng nhỏ một hồi lâu, ý thức được đó là đang nằm mơ, chưa trở thành sự thật. Nàng trong lòng đè nặng đại thạch đầu mới dịch khai một chút. Khó chịu vẫn là không ít. chương 144. Kia lúc sau khương mật cẩn thận rất nhiều. Quá môn hạm đều sẽ tiểu tâm một ít. Ra vào đi khoanh tay hành lang. Trên hành lang có mái. Khô ráo. Dễ dàng sẽ không hoạt chân. Nàng mặc quần áo cũng thập phần chú ý. Nếu là quê quán bên kia. Hai tháng trên đầu đã không lạnh. Lúc này phụ nhân ra sẽ đi tìm kiếm gà con heo con. Tráng lao động đều ở cười ruộng, kinh thành bất đồng, bên này đầu mùa xuân thời tiết vẫn là hàn ý xe lạnh. Khí hậu còn có chút lặp lại, ra thái dương khi ấm áp, không thái dương thiên vẫn là lãnh, như thế nào mặc quần áo liền thành một môn học vấn. Trong mộng đầu khương mật chính là đem tâm tư phóng nhi tử trên người. Không quá chú ý chính mình, một cái nháo không hảo nhiễm phong hàn, đều trước tiên biết trước đến, nàng tự nhiên liền đánh lên hoàn toàn tinh thần. Khương mật thân thể vốn dĩ cũng không kém. Nhất quán thiếu bệnh thiếu đau. Như vậy chú ý dưới hữu kinh vô hiểm qua đầu mùa xuân này trần. Mắt nhìn bên ngoài hoàn toàn ấm áp lên. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn thỉnh đại phu tới cấp trong nhà đem cái bình an mạch. Xuống tay chuẩn bị dưỡng thai. Đã bị vệ thành chỉ ra tới. Nói nàng ngày gần đây có chút khác thường. Hai người bọn họ vốn riêng lời nói nhất quán là vào đêm sau trở về phòng đi giảng Lần này cũng không ngoại lệ. Vệ thành nói sớm muốn hỏi, lại chỉ sợ là chính mình đa tâm, quan sát một đoạn thời gian, cũng không giống như là tưởng quá nhiều, mật nương người có tâm sự, gần đây thật nhiều thứ thất thần, ở yêu cái gì, nghe được lời này, khương mật không tự giác đem tay gác ở bụng trước, vệ thành nhớ tới hắn sơ hở điểm, tức phụ như quý thủy giống như không có tới, khương mật quý thủy nhất quán đĩnh chuẩn, có khác thường nếu không phải thân thể trạng huống thiếu dai chính là mang thai. Vệ thành mấy năm nay càng thêm gợn sóng bất kinh, khó được mới có thể lộ ra kinh ngạc chi sắc, lúc này liền hiển lộ ra tới, hắn vươn tay đi, nắm lấy khương mật đặt bụng trước tay nhỏ, hỏi, là có, nói ra này ba chữ lúc sau, hắn lại đảo trở về suy nghĩ một lần, tức phụ nhi gần nhất đủ loại khác thường liền có giải thích hợp lý. Vệ thành hỏi nàng như thế nào phát giác tới, trước hai lần nàng đều có rõ ràng phản ứng, hoài thượng liền dễ dàng mệt vẫn là giống nhau nghỉ ngơi lại ngủ không đủ khẩu vị thượng cũng sẽ có chút biến hóa lần này giống như đều không có việc này không đề cập tới còn hảo nhắc tới tới lại chọc đến khương mật trong lòng cái kia điểm chính là vì cái gì cảm giác đều không có đứa nhỏ này thiếu chút nữa không có khương mật hồi nắm lấy vệ thành ruỗi lại đây tay giống như như vậy có thể nhiều chút dũng khí nàng rốt cuộc quyết định đem nằm mơ sự sắp xuất hiện tới nàng quay đầu chiều nam nhân nhìn lại. Thản nhiên nhìn thẳng hắn nói, "Khoảng thời gian trước ta lại nằm mơ, trong mộng mặt ta khinh thường đại ý hoàn toàn không cảm thấy được mang thai sự. Còn ở mới vừa hoài thượng không lâu sinh chàng bệnh, uống lên 10 ngày nửa tháng chén thuốc, hết bệnh rồi, hài tử rơi xuống, chẳng sợ đã né qua đi. Nhớ tới vẫn là khó chịu, hắn vô cùng cao hứng đầu thai lại đây, đương nương lại không bảo vệ tốt hắn. Trong mộng kia hài tử là nam hay nữ đều còn không biết, liền không có" Rất nhiều thời điểm cẩn thận mấy cũng có sai sót. Rất nhiều bất hạnh cũng là rất khó tránh cho. Nàng giống như cũng không có làm sai cái gì. Chính là phi thường tự trách. Cái này làm cho Khương Mật một đoạn thời gian hứng thú đều không cao. Xem nàng như vậy vệ thành đau lòng thật sự. An ủi nói liền tới cửa xem bệnh đại phu cũng chưa lấy ra tới. Kia tháng hẳn là thực thiền. Chưa nói được cảnh kỳ lúc sau đã né qua trận này bất hạnh. Chẳng sợ không có cảnh kỳ. Chuyện này thật sự đã xảy ra cũng không trách ai. Khả năng cùng kia hài từ có duyên không phận. Vệ thành an ủi xong. Làm Khương Mật hung liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó. Ta đương nương chính là hồ đồ một chút. Thiếu chút nữa đem hắn đánh mất. Nhưng hắn thích ta nha. Tưởng sinh ở nhà ta. Báo mộng làm ta bảo vệ tốt hắn. Cái gì có duyên không phận. Người nói điểm cắt lời. Xem ra nàng đã tự mình điều tiết xong. Không cần an ủi. Vệ thành nhấc tay đầu hàng. Khương mật lại nói, phía trước nghiên mực cùng tuyên bảo đều chắc nịch, hoài liền vững chắc, sinh hạ tới cũng cực nhỏ nhiễm bệnh, dưỡng cho tới hôm nay đều thuận thuận lợi lợi. Này thai kiều khí, cảm giác thân thể không bằng hắn hai cái ca ca rắn chắc. Quay đầu lại lấy nhũ danh thời điểm cũng đừng đi theo văn phòng tứ bảo thuận. Lấy cái tiện một chút hảo nuôi sống, cái này vệ thành không am hiểu a, Hắn làm khương mật cử cái ví dụ, thật đừng nói, khương mật sớm liền ở cân nhắc nếu là nữ nhi dễ làm tên sớm 6-7 năm liền lấy hảo nếu là nhi tử làm sao có thể kêu tiểu tráng hoặc là khang nhãi con nếu không nữa thì kêu quy quy vệ thành không ở uống trà đều tưởng phun một miệng trà diệp thủy mới phát hiện phúc nhiễu cái này danh đã là thức phụ nhi đỉnh trình độ không thể càng tốt kêu đại tráng tiểu tráng hắn đều nghe hiểu được quy quy là cái gì trong lòng có nghi hoặc liền phải thoải mái hào phóng hỏi ra tới vệ thành hắn hỏi Khương Mật nói, ở nông thôn cách ngôn giảng ngàn năm vương bát vạn năm quy. Có chút địa phương không phải còn quản trăm tuổi yến kêu quy thiệt mừng thọ sao. Vệ thành, nói rất có đạo lý. Này thai vẫn là đừng sinh nhi tử, sinh khuê nữ đi. Mật nương ta cảm thấy người này thai cũng không nhất định là nhi tử. Chỉ sợ là phúc nữ tới, người đều nói nàng không hai cái ca ca chắc nịch. Nữ nhi ra là muốn mảnh mai một ít, người hoài nàng phản ứng cũng cùng phía trước không giống nhau. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời Nàng nhưng còn không phải là tới hưởng phúc Chúng ta phúc nữ nên thường thường thuận thuận Sao có thể như vậy nhấp nhô Vệ thành nói sinh hạ tới liền thuận lợi Nàng phúc khí quá lớn muốn sinh ra nhưng không được hao chút kính như sao Chúng ta khuê nữ giống ta Ta hiện giờ nơi nào đều hảo Người xem thời trẻ nhiều nhấp nhô đâu Trước kia một phương diện là người xui xẻo Về phương diện khác là chính hắn ứng đối không tốt Mới có thể thường xuyên xảy ra chuyện Hiện tại không giống nhau Gặp chuyện vẫn là không ít Hắn thường thường đều có thể bằng chính mình giải quyết Thiếu dùng tức phụ nhi làm lụng vất vả Yêu cầu cảnh báo hơn phân nửa là thiên tai Ngần ấy năm Vệ thành tóm lại có trưởng thành Nghe nam nhân nói như vậy Khương mật cuối cùng tạm dừng hà cấp nhi tử đặt tên chuyện này Cũng cảm thấy không chuẩn là muốn sinh khuê nữ Ngẫm lại rất không dễ dàng Nàng làm đã hai cái ca ca cắm đổi Nhất đẳng 6 năm mới bài thượng, này vừa sinh ra liền so đằng trước hai cái đều thoải mái. Sinh hạ tới liền trụ bốn tiến đại viện, có nô tài bên người hầu hạ, ăn mặc càng không cần phải nói. Hiện tại nàng cha là tứ phẩm quan, nàng đại ca 7 tuổi, sau này đầy cái 16-7 năm, đến nàng làm mai thời điểm nàng cha không chuẩn chính là một vài phẩm quan to. Hắn ca sớm đã tam nguyên cập đệ đến lúc đó không được là phong cảnh đại gà. Gà cho ai mà không hưởng phúc, vệ ngạn chính là cái không thể chiêu vào, lấy hắn bên vực người mình cá tính, cái nào lại dám trễ nải hắn muội. Như vậy ngẫm lại, này thai nếu là khuê nữ, thật đúng là cái phúc khí bao. Đương nương ngày lành vẫn là bằng bản thân một chút quá ra tới. Nàng trực tiếp thắng ở từ trong bụng mẹ. Vệ Thành cũng tin chính mình nói. Nghĩ khuê nữ hảo, khuê nữ không cần đọc như vậy nhiều thư, cũng không cần lòng dạ thiên hạ. Có thể biết chữ hơn nữa minh lý lẽ là được, bên nàng thích cái gì học điểm cái gì, đêm đó hai vợ chồng liền nói thật lâu, ngày hôm sau, vệ thành lấy cớ nói đổi mùa, cảm giác trên người không quá thoải mái, tình đại phu tới tỉnh bình an mạch, làm đại phu hào sinh nhìn xem, khai hai cái thực bổ phương thuốc, lộng điểm dược thiện tới ha ha, đại phu trước cấp trong phủ lão ra từ lão thái thái đem mạch, xứng mấy thứ đồ ăn, lại cấp thái thái đem, mới đáp thượng tay. Hắn liền nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một chút, hắn thu hồi tay nói, này mạch tượng như châu lăn mâm ngọc, ta coi thái thái như là có. Khương mật trước đó liền biết, nàng không kinh ngạc, nhị lão lại ngồi không yên, hỏi có phải hay không thật sự, tức phụ nhi lại có mang, mấy tháng lớn, là hỉ mạch, hoài thượng bao lâu ta nói không tốt, vuốt tháng còn tương đối thiền đánh giá là ăn Tết lúc ấy có, này liền thực nói được không? ngày thường vệ thành đều vội phu thê chi gian cũng đúng chuyện phòng the số lần không phải nhiều như vậy rốt cuộc hai người bọn họ không phải mới thành thân tiểu phu thê đã nhiều năm như vậy nào còn giống lúc trước như vậy dính cho nhau chi gian càng thích dựa sát vào nhau trò chuyện nói chuyện trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ nói một chút trong lòng lời nói lần này sẽ hoài thượng đánh giá chính là nha môn thả mấy ngày giả vệ thành mỗi ngày ngốc tại trong nhà bồi khương mật thời điểm nhiều Nhị lão còn ở, thì ra là thế, khương mật đã nhảy qua đề tài này, hỏi đại phu nói này thai vững chắc sao, thái thái đáy không tồi, chú ý một chút không thành vấn đề, ta chờ lát nữa liệt ra danh sách, đem không thể dính đồ vật viết xuống tới, bình thường chính là ra vào vững chắc một ít, chớ có va chạm, ngàn vạn bảo trọng thân thể không cần sinh bệnh, đại phu nói chính mình đều cười rộ lên, hắn nhớ tới khương mật này không phải đầu thai. Cảm thấy nhắc nhở gì đó đều là làm điều thừa, cái gì có thể chạm vào cái gì không thể đụng vào nàng trong lòng hẳn là hiểu rõ. Khương mật đích xác không tại đây sự thượng dối rắm nàng nói, phía trước hai thai hoài thượng lúc sau ta đều có cảm giác như là người mệt mỏi, tinh lực vô dụng, này thai liền không cảm giác, đây là có chuyện gì? Đại phu nói là bình thường, bất đồng người mang thai lúc sau phản ứng bất đồng, cùng cá nhân đầu thai cùng nhị thai cũng có thể bất đồng. Này có rất nhiều nguyên nhân, giam ba câu cũng nói không rõ, bất quá này không phải thực đáng giá kinh ngạc sự, không cần sầu lo. Ta vừa rồi liền tưởng nói, thái thái trong khoảng thời gian này cảm xúc có phải hay không không quá ổn định. Có mang hay là nên cao hứng một ít, mọi việc thường khai, áp lực đối trong bụng hài tử không tốt, còn có chính là thiếu mệt nhọc thiếu nhọc lòng. Nghe đại phu nói xong, Khương Mật gật đầu, ta nhớ kỹ. Ngô thị còn ở bạn buồn bực thức phụ đài. Nhi vì sao Đạo không thoải mái, xem xong việc Nhi nàng chạy nhanh cầm tiền khám bệnh cùng tiền thường. Nói mặt sau mấy tháng còn muốn đại phô tốn nhiều tâm. Đem người tiễn đi lúc sau, ngô thị đem khương mật gọi vào một bên, lén hỏi nàng yêu cái gì đâu, khoảng thời gian trước khí hậu không phải lặp đi lặp lại. Tà lão lo lắng nghiên mực cùng tuyên bảo, sợ bọn họ không chú ý bị bệnh, có thể là bởi vì cái này, có nô tài nhìn chăm chăm. Kia còn dùng ngươi nhọc lòng, lại nói hai người bọn họ cơ linh thật sự, có thể không biết lãnh nhiệt, ngô thị lại nói quay đầu lại cấp nhiên mực xứng cái thư đồng hào. Cũng làm gã sai vặt dùng, bên người hầu hạ hắn, cái này ngươi cũng đừng nhọc lòng, trong phủ những việc này ta thế ngươi quản, ngươi hiện tại đệ nhất quan trọng chính là dưỡng hào thân thể đem này thai sinh xuống dưới. Đại phu tới thỉnh mạch thời điểm nhiên mực đang ở đọc sách, hắn giữa trưa mới nghe nói mang thai sự. Nghe nói lúc sau giống như còn rất cao hứng, nói lúc này muốn sinh cái thông minh đệ đệ, làm không hảo là muội muội đâu. Nhiên Mực ngây người một chút, hỏi: "Muội muội trông như thế nào?" "Muội muội a, trắng như tuyết ngoan ngoan ngoãn ngoãn, giống nương như vậy là mảnh mai nữ hài tử, muốn ca ca bảo hộ." Khác cũng chưa chú ý, hắn liền bắt giữ đến một câu: "Giống nương giống nhau." Nhiên Mực lập tức liền kiên định chính mình, "Không cần đệ đệ, muốn muội muội." nói hắn lại nhìn nhìn Khương Mật kia cái bụng, thúc dục hỏi nói muội muội khi nào ra tới, tiếp theo cái mùa đông liền ra tới. Nhiên mực nhưng đến hảo ăn sống cơm nghiêm túc đọc sách. Muốn lớn lên cao cao đại đại còn phải rất có tiền đồ. Mới có thể bảo hộ muội muội. Khương Mật lại nhìn cùng cái đại gia giống nhau dựa vào bên cạnh Tuyên Bảo liếc mắt một cái. Nói, Tuyên Bảo cũng là, đương ca ca liền không thể giống như trước như vậy lười, sẽ bị muội muội chê cười. Vệ Huyên Tiểu Bằng Hữu nghe xong lời này, khởi điểm nhíu nhíu mày. Sau đó chậm gì gì ngồi thẳng lên, ngồi dậy lúc sau, hắn nghĩ đến muội muội muốn sau mùa đông mới ra đến, lại thong thả trượt đi xuống, cảm thấy còn có thể lười cái nửa năm một năm, chờ muội muội ra tới lúc sau lại cần mẫn hảo. Khương Mật là không biết hắn này liên tiếp tâm lý hoạt động, Quang xem này đó động tác đều cảm thấy đau đầu, không dám tưởng đứa nhỏ này lớn lên lúc sau là gì dạng. Hắn từng ngày cùng không ngủ tỉnh dường như, chưa bao giờ có tinh thần đầu thực tốt thời điểm. Nhìn lười biếng, muốn nói hắn lười, người dạy hắn cái gì hắn đều chịu học. Trong nhà nếu là có khách nhân tới, người vẫn là rất quy củ Ngô thị còn ở nhắc nhở hai cái tôn từ, làm cho bọn họ mặt sau này mấy tháng cẩn thận một chút. Đừng ở đương nương trước mặt thoan thoát ngược xuôi. Tuyên bảo nhìn chằm chằm hắn nãi nhìn trong chốc lát, ngô thị ngầm hiểu, nàng quay đầu nhìn hướng nghiên mực. Nói chính là ngươi, vệ ngạn ngươi nghe thấy được sao? Tác giả có lời muốn nói. Đại hình thoát phấn hồi dẫm hiện trường. chương 145, nhân mực đối hắn nãi ý kiến tạc đài. Nói thầm nói cũng không biết là ai lúc trước ôm nhân ra ngoan tôn từ ai. Hiện tại đâu, vệ ngạn ngươi nghe được sao? Vệ ngạn không muốn nghe, chỉ nghĩ nói một câu kịch nam phụ lòng hắn trở nên cũng chưa nhanh như vậy. Này vẫn là thân nãi nãi. Nhưng mà ngô thị cũng không có tiếp thu đến hắn truyền đến hoán niệm Tiếp theo cung tức phụ nhi nói lên dưỡng thai sự. Khương mật này một mang thai. Lập tức thành cả nhà trên dưới chú ý tiêu điểm. Trong khoảng thời gian này trong nhà nói được nhiều nhất chính là hài tử. Liền khoa cử mang đến khẩn trương bầu không khí cũng thấy sát không đến. Sau lại nghe vệ thành nói sự thi cử nhân vào trường thi. Thi hội trận đầu khai khảo. Khương mật còn hoảng hốt một chút. Cảm giác mới quá xong năm không bao lâu. Như thế nào liền đến tháng 3, có 2 tháng không nghe được lâm đại ca tin tức, cũng không biết hắn chuẩn bị đến như thế nào, khương mật biết lâm cử nhân nhấp nhô, hắn khảo cử nhân liền phí đại lực khí, cho nên hy vọng hắn một lần liền chung, thuận lợi bắt được tiến sĩ xuất thân, vệ thành chưa nói cái gì, trong lòng cảm thấy cơ hội khả năng không lớn, xem hắn biểu hiện, chính hắn nắm chắc phòng trừng không tam thành, kỳ thật thi khoa cử muốn một ít lòng tự tin. Bởi vì trột giả cùng không xác định thực dễ dàng từ văn chương bên trong hiển lộ ra tới. Người nếu quyết định làm áng văn chương này, viết ra tới liền phải có tin phục lực. Viết người không nắm chắc, xem người cũng sẽ không thực thoải mái. Đương nhiên này chỉ là một phương diện, từ hướng giới xem ra. thi hội một lần liền chung tỷ lệ rất thấp, đa số người đều phải khảo 2-3 hồi. Kinh nghiệm thứ này cũng rất quan trọng, vệ thành hy vọng lâm cử nhân hào hào phát huy. Đối lấy chung không ôm quá nhiều chờ mong, nghĩ thuận theo tự nhiên, hắn sống tới ngày nay học xong một đạo lý, rất nhiều đồ vật người có thể theo đuổi nhưng không thể cưỡng cầu. Dù sao mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, xui xẻo người cũng sẽ không vĩnh viễn xui xẻo, rất nhiều sự vận mệnh chú định có định số. Hắn tâm thái nhất quán hảo, dự thi lâm cử nhân liền không nhẹ nhàng như vậy, hợp với tam chàng xuống dưới. Lâm cử nhân ra trường thi khi đều là thực suy yếu trạng thái. Trở về nghỉ ngơi mấy ngày mới bổ trở về một ít. Hắn đi theo đi vệ ra. Ngày đó nha môn nghỉ tắm gội. Vệ thành vừa lúc ở ra. Ở khảo giáo nghiên mực. Xem lâm cử nhân lại đây. Vệ thành làm nghiên mực kêu người. Kêu xong tống cổ hắn bản thân luyện một lát tử. Đem nghi tử an bài hảo lúc sau. Vệ thành thỉnh cùng trường bản cũng ngồi xuống. Bao gồm du tiên sinh ở bên trong bọn họ ba người hàn huyên vài câu. Nói chính là này giới thi hội, ở khoa cử cải cách phía trước, rất nhiều quan văn sẽ thị hiềm tiết bảng phía trước bọn họ sẽ không tùy tiện cùng thí sinh lui tới. Hiện tại không giống nhau, phụ trách chấm bài thi giám khảo toàn cấp cách ly, không quan tâm bên ngoài nghị luận thành cái dạng gì bọn họ đều nghe không thấy. Này liền có thể tùy tiện nói không quan hệ, lâm cử nhân nói lên khảo đề, đề mục kỳ thật tương đối mở ra, nhưng thiết nhập điểm nhiều, tích hợp thí sinh phát huy. Vệ thành nghĩ nghĩ chính mình khả năng sẽ như thế nào làm. Hỏi lâm cử nhân như thế nào phá đề. Lâm cử nhân đại khái nói nói. Dù tiên sinh nghe cảm giác không phải thực hào. Hắn thậm chí hoài nghi khởi chính mình đối lâm cử nhân phán đoán. Không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy một thiên văn chương. Vệ thành cũng ở nghi hoặc lâm cử nhân này biểu hiện cùng hắn trong trí nhớ không khớp. Ta nhớ rõ lâm huynh trước kia không phải này con đường. Lâm cử nhân giảng. Hắn nghe nói chủ khảo là phái cấp tiến, nhân ra nói được còn rất có đạo lý, nói Hoàng thượng phi thường tuổi trẻ, sẽ tương đối thưởng thức bộc lộ mũi nhọn cái loại này người. Chịu hắn trọng dụng tỷ như hữu thông chính vệ thành chính là cái phái cấp tiến. Hoàng thượng nhâm mệnh dám khảo tự nhiên cũng là này con đường. Làm cho bọn họ viết văn chương thời điểm không cần hòa hợp êm thấm. Sắc nhọn một chút, đến có phê phán ánh mắt. Này đó thí sinh lại không hiểu biết quan chủ khảo. Nghe cảm thấy rất có đạo lý, liền tin, thực sự có không ít người hướng tới kia phương diện dựa. Lại nói tiếp hoàng thượng là rất thưởng thức có thể để ý kiến cài cách phái. Nhưng người đến có kia cách khục, mạnh mẽ cấp tiến dễ dàng biến thành bới lông tìm vết. Chân chính vấn đề không phát hiện, lại ở việc nhỏ không đáng kể thượng tính toán chi ly. Loại này cách cục đôi mắt nhỏ giới thấp bà bà mụ mụ bắt bẻ văn chương cái nào chủ khảo đều sẽ không thích. Càng đừng nói này giới giám khảo kỳ thật cũng không phải cái gì phái cấp tiến. Vệ thành ngày đó tao mộ cấp hoàng đế để ra cái tình. Gần nhất hai giới quan chủ khảo đều tương đối trung dung. Quan chủ khảo cái gì văn chương đều có thể xem. Không cần ngươi cố tình đi phụ họa lấy lòng. Ở thí sinh chi gian truyền điên rồi chính là cái tin tức giả. Tin tưởng hơn nữa quyết định mạnh mẽ hướng bên kia dựa vào. 89 phần 10 muốn thi rớt. Không phải nói cho lâm huynh. Viết chính mình sở trường văn chương, chớ có đi phỏng đoán chủ khảo tâm ý, vệ thành lời này làm lâm cử nhân trong lòng một lột bột. Hỏi hắn như thế nào, giống loại này có thể rơi xuống thật chỗ đề mục, là có thể từ ba cái phương diện xuống tay, nhưng cấp tiến, nhưng bảo thủ, cũng có thể ở giữa điều hòa, tuyển loại nào đều khả năng làm ra tinh diệu tuyệt luôn văn chương. Mấu chốt là điểm đến chảo đối, lâm huynh này đó quan điểm, ta nghe không quá chính. Vệ thành đại khái nói một chút hắn ý tưởng, nếu là hắn đi khảo, sẽ từ nơi nào phá đề, như thế nào triển khai, như thế nào nêu ví dụ luận chứng, nghe hắn nói tới du tiên sinh trong lòng liền thoải mái nhiều. Biên nghe biên gật đầu, đồng dạng là cái cách phai ánh mắt, cái này cách cục so lâm cử nhân lớn hơn, làm vệ thành vạch trần phía trước, lâm cử nhân không cảm thấy có rất lớn vấn đề, thậm chí cảm giác chính mình làm thiên không tồi văn chương. Hai ngày này trong lòng dung dinh nghe vệ thành nói xong, hắn tâm lạnh. Sau lại những cái đó khuyên nói lâm cử nhân cũng chưa nghe thấy. Đi ra vệ phủ thời điểm người khác là hoảng hốt, lâm ra tẩu tử vốn dĩ cũng là lòng tràn đầy chờ mong chờ thi hội yết bảng. Kết quả khoảng cách ít bảng còn có đoạn thời gian, nam nhân đã tinh thần xa suốt đi xuống, hỏi hắn sao lại thế này. Hắn nói không nên đầu cơ chụp lời, nghĩ muốn ở quan điểm thượng lấy lòng chủ khảo. Kết quả ngược lại bại lộ khuyết điểm, trận này chỉ sợ tạp, còn ở chấm bài thi, sao là có thể khẳng định tạp đâu, ta đi vệ ra, vệ lão để cùng hắn trong phủ cái kia tiên sinh đều không xem trọng. Cảm thấy ta quan điểm không đúng, quan điểm nếu là xảy ra vấn đề, dám khảo nhìn không tới chi tiết là có thể cho ta không. Lâm ra tẩu tử ôm cuối cùng một chút hy vọng, nói không chuẩn chủ khảo sẽ thích, trước mắt cũng không khác ý nghĩ, chỉ có thể ngóng trông chủ khảo mắt mù bọn họ hủy hoài đợi một đoạn thời gian thì hội yết bảng hắn quả nhiên bảng thượng vô danh bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý lập tức kỳ thật không quá mất mát ngược lại có loài quả thực như thế cảm giác hắn nghĩ hạ giới lại đến lần tới không thể lại mù quáng theo vẫn là muốn viết chính mình sở trường văn chương vốn dĩ đến nơi đây lâm cử nhân liền có thể chuẩn bị thu thập về quê ai biết yết bảng lúc sau không hai ngày làm hắn nghe nói một sự kiện Bởi vì rất nhiều viết cấp tiến văn chương cũng chưa lấy thưởng. Liền có người sinh ra hoài nghi. Biến đổi pháp đi kiểm chứng. Kết quả lại truyền ra một cái cách nói. Phía trước truyền đến ồn ào huyên náo những cái đó tất cả đều là thả ra tin tức giả. Thì rất có rất nhiều liền không cam lòng. Có người biết Lâm Cử Nhân cùng vệ thành có cũ. Thỉnh Lâm Cử Nhân đi theo vệ thành nói nói. Không được đem chơi xấu hố người bắt lại sao. Lâm Cử Nhân đi nói. Vệ thành nói này không khỏi hắn quản. Thông chính tư vốn dĩ liền không phải tra án nha môn. Bá tánh thượng nha môn cáo trạng, nha môn oan ngươi, ngươi không phục, lúc này mới có thể tới thông chính tư giải oan. Bình thường thưa kiện hẳn là thượng thuận thiên phủ, bất quá việc này thuận thiên phủ cũng không quá sẽ quản. Bởi vì dựa theo Lâm Cử nhân cách nói, là có người hợp lý suy đoán cảm thấy hoàng thượng thưởng thức cải cách phái. Hắn nhâm mệnh quan chủ khảo hẳn là cũng là cải cách phái. Cái này nói ra tới lúc sau những người khác tin, nhà môn không có khả năng đem phân tích suy đoán người bắt lại vấn tội. Trừ phi có thể lấy ra bằng chứng hắn là tổn hại người chi tâm cố ý ở giải rác lời đồn. Có thể chứng thực nói tính chất liền thay đổi, bất quá lại không ra làm dối kỳ cương án, triều đình sẽ không ăn bài trọng khảo. Này một bảng khó có biến động, đứng ở Hoàng thượng lập trường, liền loại này chuyện ma quỷ đều có thể tin tưởng. Hơn nữa thật sự đầu cơ trục lợi đi đón ý nói hùa chủ khảo. Như vậy cử nhân rơi xuống bảng hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chính mình không giải não tin không kinh chứng thực đồn đãi Cũng quái không ai, vệ thành chưa nói như vậy khó nghe. Bất quá hắn cũng không thế lâm cử nhân đáng tiếc nhiều ít. Lúc trước là khuyên quá, hắn không nghe, làm ra cái kia quyết định thời điểm kết quả liền có thể dự kiến. Sai lầm lựa chọn muốn đổi lấy hảo kết quả. Trừ phi người có phi thường mạnh mẽ thực lực, nếu không có, thì rớt không oan, lâm cử nhân thất hồn lạc phách rời đi. So với hắn, đường cử nhân khảo đến giống như còn không tồi. Cho dù là đầu một hồi ứng thi hội, cũng bài tới rồi bảy tám chục danh thưởng, thuận lợi bắt được ứng thi đình tư cách, nghe nói lâm ra phu thê chuẩn bị về quê. Khương Mật cân nhắc nếu không phải nên an bài một bàn tình bọn họ ăn một bữa cơm. Này vừa đi lần tới gặp mặt còn không biết là khi nào kiến nghị là khương mật đề Ngô Thị An bài vệ thành phụ trách đi thỉnh trở về nói cho trong nhà Lâm cử nhân bị bệnh phía trước hảo hảo tuy rằng có chút mất mát hắn vẫn là tiếp nhận rồi thi rớt kết quả này sau lại nghe nói thả ra chính là tin tức giả người liền có chút hụt hẫng có một số việc liền không thể lặp lại suy nghĩ càng nghĩ càng khó chịu vốn dĩ bọn họ ở kinh thành đợi liền có chút không thích chứng bên này mùa đông quá lạnh mùa xuân lại làm Hai vợ chồng tuy không sinh bệnh, vẫn là không quá thoải mái, vốn dĩ liền không thoải mái, này một cái cảm xúc bùng nổ người ngã bệnh, vệ thành quá khứ thời điểm đại phu đã xem qua, khai dược, vệ thành làm hắn đừng đi tưởng coi như là cái giáo huấn về sau gặp gỡ cùng loại sự tổng sẽ không mắc mưu. Lâm cử nhân gật đầu ứng, trong lòng vẫn là không qua được, hắn so vệ thành lớn tuổi, hiện giờ còn chẳng làm nên trò chống gì. Tuy rằng có cử nhân công danh là có thể tại địa phương thượng nào đó chức quan. Nhưng cả nước như vậy nhiều cử nhân. Lại không như vậy nhiều thiếu. Tiến sĩ xuất thân mới dễ dàng mưu quan. Cử nhân trừ phi của cảnh ảnh. Nếu không thật sự quá khó khăn. Hắn tuy rằng là phủ thành nhân sĩ. Cũng chính là người bình thường ra. Trong nhà cơ hồ không thể cho hắn trợ lực. Bằng hiện tại muốn mưu đến viên trước cơ hội xa vời. Bên ngoài có chút thi rớt cử nhân còn ở nháo. Rốt cuộc không nhắc lên bao lớn bọt sóng, Lâm cử nhân uống lên 10 ngày nửa tháng dược, dưỡng hảo thân thể lúc sau đáp ứng lời mời đi vệ phủ. Cùng vệ thành một nhà ăn đốn cơm xoàng sau lại không mấy ngày, bọn họ phu thê liền còn sân thu thập bọc hành lý về quê đi. chương 146, Lâm gia phu thê ly kinh lúc sau, Khương Mật cùng bà bà ngô thị cảm khái tới, ban đầu xem nam nhân một đường thi đậu tới thuận thuận lợi lợi. Nàng cũng chưa cảm thấy khoa cử phi thường khó, chẳng sợ lý trí thượng biết không dễ dàng, thực tế cảm xúc không thâm, lúc ấy chỉ lo làm xui xẻo mộng đi, trên cơ bản chỉ cần vệ thành có thể bình bình an an tiến trường thi. Ra tới liền có, Khương mật đối triều đại khoa cử nhận chi nhất quán có lầm. Bao gồm sau lại, nàng mơ thấy nghiên mực tam nguyên cập đệ kỳ thật đều ra tăng hiểu lầm trình độ, thẳng đến lâm cử nhân thượng kinh, quá nhiều năm không lui tới. Bình thường đều nhớ không nổi này toàn ra, gặp lại lúc sau khương mật nghĩ tới, nhớ tới lâm cử nhân năm đó còn cùng vệ thành cùng đi ứng quá thi hương. tha hương tí liền khảo vài giới, thật vất vả thi đậu sớm thượng kinh tới vì thi hội chuẩn bị nửa năm, kết quả vẫn là không lý thưởng, ta nhớ rõ hắn so tướng công còn muốn đại tam năm tuổi. Đến có 32 tam, lại khảo một lần chẳng sợ có thể chung cũng thượng 35. Nếu vẫn là không chúng đến lúc đó liền càng xấu hổ. Nếu là nắm chắc không lớn hay là nên đi mưu quan nhìn xem. Tưởng trực tiếp mưu cái thất phẩm huyện lệnh là không quá khả năng. Đem yêu cầu phóng thấp, mưu tám, cửu phẩm địa phương tiểu quan không phải không trông cậy vào. Ban đầu vệ thành thi khoa cử khi Khương Mật cùng hắn lưu quá về sau tính toán, lúc ấy không nghĩ có thể lưu tại kinh thành. Trong lòng cảm thấy hắn cái này xuất thân lý tưởng nhất chính là thả ra đi tại địa phương thượng ngao. Nếu là thả ra đi, khẳng định là từ trong huyện làm khởi, tiến sĩ xuất thân nhưng trực tiếp từ huyện lệnh làm lên. Nếu là cử nhân đi mưu quan, tương đối lý tưởng là huyện thừa, thứ một ít là chủ bộ, này hai dạng nhu cầu nhân số thiếu, nếu là mưu không thượng có thể đi huyện học thử xem. Làm học quan nước lục không nha môn nhiều, tốt xấu cũng có viên chức. Đối người thường ra xuất thân háo không dậy nổi người đọc sách tới nói. Dù sao trước làm, lại chậm rãi tranh thủ. Ngô thị đối này đó hiểu biết không nhiều lắm. Nói, hắn không phải nói chuyện chính mình không hậu trường cũng không chỗ dựa. Kẻ hèn cử nhân xuất thân không hảo mưu quan. Ta nghe tướng công nói địa phương tiểu quan cơ hồ đều là cử nhân xuất thân. Nào có khảo chúng tiến sĩ đi huyện nha đương huyện thừa chủ bộ. Tiến sĩ lão già cũng sẽ không đi huyện học làm học quan A. Từ bọn họ Tốc Châu phủ học ra tới đã tại địa phương thượng làm quan liền có vài người. Kỳ thật có thể cùng người hỏi thăm nhìn xem, giống huyện học nổi danh ngạch khiến cho người đề cử một chút. Nói khó cũng không khó, tỷ như quách tiến sĩ. Hiện giờ cũng là một phương huyện lệnh, từ lui tới thưa từ thượng xem hắn tại địa phương thượng làm được rất rực rỡ. Cấp cùng trường một cái công bằng cạnh tranh cơ hội còn không dễ dàng. Tức phụ nhị ý của ngươi là, lâm cử nhân đánh giá là tưởng từ huyện lệnh huyện thừa làm lên. Trong huyện một vài bắt tay đích xác không phải như vậy hào mưu. Hắn tưởng lại khảo một lần, có thể trung tiến sĩ nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Ngài xem quách tiến sĩ, khảo trung trở về không mấy tháng liền có tin tức tốt truyền đến. Bốn dĩ ý tưởng là không sai, liền sợ ba năm sau vẫn là không lý tưởng. Vậy khó chịu, nếu là hơn hai mươi tuổi còn trẻ chậm trễ mấy năm đảo cũng không có gì. Đều qua ba mươi, trong nhà thượng có lão hà có tiểu, như vậy háo nguy hiểm có điểm đại Khương mật không yêu nằm mơ, nàng phải cụ thể, nghe liền cảm giác quyết định này không quá sáng suốt, bởi vì là chuyện nhà người khác, nàng chưa nói cái gì. Lâm cử nhân nếu quyết định, hắn tưởng lấy tiến sĩ xuất thân, người đi khuyên hắn sẽ không cao hứng, ngô thị cùng lâm ra kia đầu vốn dĩ liền không thân. Nàng nghe Khương mật nói xong, nghĩ nghĩ, người chính là như vậy. Hắn cử nhân đều thi không đậu thời điểm nghĩ có thể chúng cử liền thật tốt quá. Chân chính chúng cử, không được đem mục tiêu hướng lên trên nhắc lên. Còn có một chút, hắn lúc này nếu là thực bình đạm thi rớt, không nhất định sẽ tưởng lại ứng một lần. Vẫn là không cam lòng, khả năng cảm thấy có cơ hội là đi nhầm lộ mới không lấy chung. Người liền sợ không cam lòng, lão đại lão nhị càng ngày càng kỳ cục, không phải cũng là bởi vì không cam lòng sao. Huynh đệ thăng chức rất nhanh ta còn ở nông thôn hoa. Không cam lòng, một mẹ đẻ ra ban đầu cùng cái phòng ở hiện tại thành hai loại người. Không cam lòng, người trong nhà không cam lòng lên ngươi đều ngăn không được. Mặc nói người ngoài, hắn như thế nào tuyển tả hữu cùng ta không quan hệ. Xem ở người là lão tam thời trước cùng trường phân thượng ta sân mượn cho hắn bạch trụ nửa năm. Cách đoạn thời gian làm nô tài qua đi thăm hỏi một hồi. Sợ hai người bọn họ ở Kinh Thành ăn Tết quá quạnh quẽ lại cấp tặng hàng Tết Có thể chiếu ứng toàn chiếu ứng Đọc sách khảo thí là chính mình sự Ai cũng không giúp được hắn Còn muốn lại ứng một lần vậy trở về buồn đầu khổ đọc bái Khương mật gật gật đầu Cũng là lúc trước cùng lâm ra tàu từ rất lưu đến tới Nhà bọn họ tuy rằng ở phủ Thành ở kỳ thật cũng không phải như vậy hảo Chẳng qua người thường ra Lâm tẩu tử nằm mơ đều ngóng trông nam nhân có tiền đồ có thể cho nàng tránh cái ngày lành. Xem nàng xủy hy vọng tới tràn đầy mất mát trở về. Cũng rất hụt hẫng nhi. Ba năm một lần, đa số người đều là thất vọng mà về. Bằng không nói như thế nào khoa cử khó. Ngô thị mang trà lên chén rầm hai khẩu. Sau đó buông xoa xoa miệng. Làm khương mật cũng đừng quản bọn họ. Nghĩ nhiều phúc nữ mới là. Tôn tử đã có hai cái. Còn đều là thông minh tướng Nhìn về sau liền có bản lĩnh, ngô thị liền không ngóng trông lại đến cái mang bà, cảm thấy này thay là cháu gái mới hảo, nếu là tôn tử, sùng qua đều phải ai lão tam nói, là cháu gái liền không cần sợ, ngô thị đều ảo tưởng quá cháu gái hẳn là trông như thế nào. Đình hảo cùng nàng nương giống nhau hảo bộ dáng cũng tới cái vượng mệnh, đương cô nương khi ở nhà hưởng phúc, gà đi ra ngoài cùng nhà chồng quá ngày lành, ngô thị cẩn thận an bài khương mật một ngày tam cơm. Còn cho nàng xứng chút thích hợp thai phụ ăn ăn vặt. Bấm tay tính toán chờ trời, trời nóng lên nàng chậm rãi nên hiện hoài. Này thai nếu là ăn Tết hoài thượng, tính tính hẳn là ở 10 tháng gian lâm bồn. Tính minh bạch lúc sau, ngô thị an bài phụ trách chọn mua bà tử tìm may vá tới cửa. Trước đính phê phóng khoáng kích khỡ hạ sang, lại nghĩ đến hai cái tôn tử cũng trường cao chút, cho bọn hắn lượng thể, cũng định rồi mấy bộ, quang cho chúng ta làm sao, ra đâu. Nãi đâu, còn có cha ta, cha ta mỗi ngày thượng nha môn, không sung mặt mũi, nhìn mực đo kích khỡ thời điểm cũng không an phận, ngoài miệng không ngừng nhắc mãi, ngô thị cười ha hả nói, ta cùng ngươi ra không thiếu xiêm y xuyên, nhưng thật ra lão tam có thể làm hai bộ, liền chiếu lần trước lượng kích khỡ, tức phụ nhi ngươi đi chọn nguyên liệu, ngươi ánh mắt hào, khương mật gật đầu, cha mẹ cũng cùng nhau đi, không đến vãn bối xuyên bộ đồ mới trưởng bối làm nhìn. Vốn dĩ chỉ là cấp khương mật bị mấy bộ hạ sang. Kết quả diễn biến thành cả nhà cùng nhau chế bộ đồ mới. May vá cao hứng, nhớ hảo kiểu dáng kích cỡ này đó chuẩn bị ra phủ phía trước còn ở nịnh hót ngô thị. Ngô thị nghe cũng thật cao hứng. Làm hảo xinh làm, có thể làm người vừa ý về sau làm siêm y còn tìm hắn. Vệ ra hòa thuận vui vẻ quá nhật từ. Khương mật rỡ xuống quản ra gánh nặng thành thật kiên định dưỡng này một thai. Vốn dĩ thoải mái nhật từ quá kết quả đất bằng lại nổi lên gợn sóng trong cung tin tức hoàng hậu bệnh nặng chỉ sợ không hảo vốn dĩ vệ thành là cùng hoàng đế chạm biên hoàng hậu được không đều không ý kiến hắn tả hữu trung cung hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng điểm này thể diện phiên không ra lãng nhưng cho dù muốn băng nàng cũng không nên băng tại đây mấu chốt một khi hoàng hậu không có cần phải quản bảy ngày triều thần bao gồm trong ngoài mệnh phụ phải vì hoàng hậu khóc tang Các đại thần có công vụ trong người, nhưng thật ra không cần vẫn luôn thủ. Mệnh phụ nhóm ngày ngày đều đến tiến công, quỳ nửa ngày mới có thể trở về. Chiếu tổ chế, thái thượng hoàng bao gồm hoàng đế không có quốc tang 3 tháng. Thái hậu hoặc là hoàng hậu không có quốc tang 27 ngày. Đây là ít nhất quốc tang kỳ nội không thể yến nhạc gà cưới. Cái này còn không ngại ngại khương mật, tốc trực bên linh cữu khóc tang liền quá khó xử nàng. Vệ thành nghe nói Hoàng hậu hẩm hực thành thật, là tâm bệnh, chị không được, chỉ sợ mệnh không dài. Từ khi nghe nói hắn liền ở trong lòng cầu ra ra cáo nãi nãi. Còn trông cậy vào đầy trời thần Phật phù hộ Hoàng hậu sống lâu một năm. Cũng không biết là lâm thời ôm chân Phật mặc kệ dùng vẫn là Hoàng hậu nàng không xứng được đến phù hộ. Dù sao tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, kỳ thật từ thái tử hủy dung phá tướng Hoàng hậu liền rất hỏng mất. Nàng nhà mẹ đẻ lại liên tiếp xảy ra chuyển. Cuối cùng nàng cha trực tiếp không có, này một không còn kéo cả nhà cùng nhau rời khỏi triều đình. Các huynh đệ không thể không về quê để tang, chức vị lục tục bị đình, tiền đổ ảm đạp, hồi tưởng khởi thái tử sinh ra là lúc, hoàng hậu có bao nhiêu phong cảnh, bất quá ngắn ngủn mấy năm đã là nghèo túng đến tư. Đặc biệt ở quốc trưởng không có lúc sau, phàm là xuất thân không tồi phi tần đều có thể không cho mặt nàng. Nàng đình hoàng hậu danh hiệu, căn bản thùng rỗng kêu to các phương diện đả kích khiến nàng lâm vào hậm hực, hậm hực thành tật. mấy năm nay hoàng hậu vẫn luôn có chút ốm yếu, nhìn tinh thần cũng không đúng lắm. đặc biệt gần nhất nửa năm, người đều có chút ngây ngốc, sẽ đi đến này một bước cũng không nhiều ngoài ý muốn. hoàng hậu sắp không được rồi, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, nói muốn thấy hoàng đế một mặt. hoàng đế làm thái y hảo sinh dùng dược, không đi xem nàng, khôn ninh cung người tới cầu vài lần. hoàng đế vội vàng chủ trì thi đình. Ở điểm xong trạng nguyên bảng nhãn thám hoa lúc sau mới hướng khôn ninh cung đi một chuyến. Đế hậu đơn độc nói vài câu. Nói cái gì không ai biết được. Chờ hoàng đế rời đi khôn ninh cung. Không bao lâu, hoàng hậu băng rồi. Hoàng hậu này một băng. Gần nhất mang thai trong ngoài mệnh phụ liền suối quẩy. Đi theo xui xẻo còn không ngừng các nàng. Này giới trạng nguyên đều còn không có tới kịp cưỡi ngựa dạo phố quốc tang liền tới rồi. Người tồn tại thời điểm lại như thế nào không phải. Đã chết đồng phải cho chút thể diện, hoàng đế không hạ mặt nàng, phân phó hết thầy chiếu quy củ làm, ngày đó ngoại mệnh phụ liền tang phục vào cung, trình tề trình quỳ gối hoàng hậu khôn ninh cung ngoài, ngô thị cùng khương mật đồng dạng là tứ phẩm cáo mệnh. Cũng chạy không thoát, may mà thi hội yết bảng cũng đã là tháng tư trung tuần. Thì đình khảo xong lúc sau hoàng hậu mới đoạn khí, lúc này đều tháng năm gian, tháng năm sơ khí hậu còn tính không tồi, thời tiết không nóng không lạnh. Tùy như vậy đảo không phải quá khó chịu, vốn dĩ việc hiếu hì có va chạm, giống thai phụ sản phụ đều không thể tiến linh đường. Này không quan hệ, dù sao các đại thần lão nương cùng phu nhân là ở ngoài điện quỳ thành một mảnh. Có tư cách vào đi cũng liền phi tần bao gồm tôn thất nữ quyến. Tóm lại người hoài cũng không ảnh hưởng, nên đến vẫn là được đến. Lại có nói có mang đi thúc trực bên linh cữ khóc tang đối chính mình cùng hài tử đều không tốt. Nếu là nhà mình làm việc tang lễ. Đến trưởng bối cho phép nhưng thật ra có thể tránh một chút. Hoàng hậu băng rồi, ai còn có thể trốn đến rất sao. Khương mật này thai mới vừa hoài thượng thời điểm không quá an ổn. Sau lại cẩn thận dưỡng. Hiện tại còn khá tốt, nàng cũng không có thật sự thực vì hoàng hậu khổ sở. Chính là tiến công đi cái lưu trình, không đến mức nói thương tâm thương gan. Như vậy đảo còn ngao được, tính tính tháng, khương mật là hơn 4 tháng bụng. Nàng so gần nhất mới vừa hoài thượng may mắn đến nhiều. Những cái đó mới vừa đem ra hỉ mạch mới thật đen đùi. Nhà mình hỉ sự đụng phải quốc tang không nói. Còn không có hoài vững chắc liền phải tiến cung đi khóc tang. Tưởng không đi còn không được. Ban đầu mô thị nằm mơ đều muốn nhìn một chút trong cung đầu có bao nhiêu hảo. Lúc này tiến cung đi nàng lại không nhàn tâm nhìn. Nàng vẫn luôn ở chú ý tam như thức phụ. Sợ quỳ lâu rồi không tốt. Ngoại mệnh phụ là giờ mẹo tiến cung. Quỳ gối khôn ninh cung ngoài. Quỳ đến giờ thân. Hạ nửa năm trời tối đến vãn, quỷ song ra công thời điểm nhìn cũng mới nửa buổi chiều. Quỷ thời điểm ngô thị không dám nói lời nào, quỷ song đi ra ngoài nàng tổng muốn đỡ khương mật, phía trước vệ ra là không có xe kiểu, cũng là vì ra công lúc sau hồi phủ phương tiện, bọn họ tân trí một chiếc xe ngựa, mấy ngày nay chỉ cần ngồi trên xe ngựa, ngô thị liền phải duỗi tay cấp thức phụ nhi xoa xoa đầu gối. Biên xoa biên hỏi nàng thế nào, có hay không không thoải mái. Hồi phủ lúc sau, đại phu đã chờ, tổng muốn đem cái mạch mới có thể yên tâm. Hoàng hậu quan này 7 ngày, Ngô thị mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Vệ thành cũng không yên tâm, Cố Tình có thai trong người không ngừng một hai người. Mọi người đều quỷ đến, người cũng không thể đi cầu ân điển, chỉ có thể cắn răng ngạnh căng. Người trong nhà người đều cảm thấy hoàng hậu băng đến không phải thời điểm. Nhất nghĩ đến thông nhưng thật ra khương mật chính mình Còn trái lại an ủi nói ở nông thôn địa phương có mang còn muốn xuống đất. Xuống đất không thể so quỳ mấy ngày vất vả. Cha mẹ tướng công đều đừng nói nữa. Nhân mực cùng tuyên bảo cũng không cho nói lung tung. Càng là loại này thời điểm càng phải nói cẩn thận. Ngô thị thở dài, không nói liền không nói đi. Nàng trong lòng có một cái sọt ý kiến. Nói ra cũng không thể thay đổi cái gì. Còn có hai ngày, còn phải tiếp theo đi. Vệ ra bên này còn tính cẩn thận. Lại lo lắng cũng chưa nói ra đại nghịch bất đạo nói. Liền có không cẩn thận. Cảm thấy hoàng hậu bị chết không phải thời điểm. Nàng đã chết còn muốn mệnh phụ đi khóc tang. Va chạm nhà mình hỷ sự. Lúc sau 2 ngày. Thông chính tư nhận được buộc tội quý phi nhà mẹ đẻ dâng sớ. Có đại thần trạng cao quý phi nhà mẹ đẻ huynh đệ bất kính hoàng hậu. Ở quốc tang trong lúc nói ẩu nói tà. Còn không riêng gì như vậy. Hắn còn cùng ái thiếp được rồi chuyện phòng the. Hoàng hậu thất thế tới nay. Quý Phi thành hậu cung đệ nhất đắc ý người. Đích xác có chút bừa bãi qua. Vệ thành nhìn đến này bồn tấu chương liền đoán được hoàng thượng sẽ không nhẹ nhàng buông tha. Hẳn là sẽ mượn này áp một áp Quý Phi. Quả nhiên, quốc tang không quá. Quý Phi đã bị hàng một bậc. Đánh hồi phi vị, nàng nhà mẹ đè cũng bị phạt. Lúc này, khóc tang nhưng tính khóc xong rồi. Nghĩ đến đi theo không cần lại tiến cung. Khương mật ở trong xe ngựa liền thật dài thư khẩu khí. Quỳ mấy ngày nay đảo không đến mức bị thương thai nhi. Vẫn là mệt nàng thân thể. Nàng đại môn không ra nhị môn không mại cẩn thận điều dưỡng hơn tháng thời gian. Mới đem mệt rớt khí huyết bổ lên. Đỡ tròn vo vòng eo nhìn ngày càng đột hiện bụng. Khương mật niệm không ngừng một câu Phật. Chỉ nghĩ cầu mặt sau so mấy tháng bình bình an an. Đừng tái sinh sự. Phía trước hoài nhiên mực cùng tuyên bảo thời điểm đều thực thuận lời. Cùng phía trước so. Này thai coi như nhấp nhô. Cũng may hoa kiên cường Hồi hồi đều hiểu kinh vô hiểm, này còn ổn định vững chắc ở từ trong bụng mẹ đời. chương 147, Hoàng hậu băng rồi này tin tức truyền quay lại nàng quê quán. Đối còn ở để tang huynh đệ lại là một phen đà kích. Đến tận đây, bọn họ xem như hoàn toàn lạnh, lúc này kinh thành bên này đã phục xong 27 ngày quốc tang. Nên cưới cưới, nên gà gà, nhật tử lại vô cùng náo nhiệt quá lên. Mới đầu còn có người đàm luận hoàng hậu này ngắn ngủi cả đời Nàng là lúc đầu đắc ý sau lại nghèo túng Phong cảnh kia vài năm sau trong cung không ai dám cùng nàng đối nghịch Trên triều đình đủ loại quan lại đều đến xem nàng phụ thân ánh mắt hành sự Kết quả vẫn là bài Quốc trưởng là cõng ô danh đi Hoàng hậu hầm hực mà chết Hai tòa núi lớn một suy sụp Gia tộc thể diện rốt cuộc vô pháp duy trì Cái này gia tộc đã bị nhìn một hai năm chê cười Không mới mẻ Chẳng sợ bởi vì Hoàng hậu lại bị nhắc tới, chưa nói mấy ngày đã bị mặt khác sự tình thay thế được. Văn võ bá quan cho rằng, Nguyên hậu không có Hoàng thượng dù sao cũng phải lập cái sau đó. Bởi vì quốc tang vừa qua khỏi, nhưng thật ra không ai dám minh nhắc tới. Ngầm vài vị nương nương đã so hăng hái, hậu cung cùng tiền chiều trước nay liền không phải hoa đoạn. Cho nhau đều ở ảnh hưởng, các nương nương tranh lên, vốn đang tính cân bằng trong chiều thế cục cũng, cũng bị đánh vỡ. Dần dần có thể ngửi được một chút khói thuốc súng mùi vị Đơn giản cục diện còn ở hoàng đế trong khống chế Hắn không thập phần đau đầu Ngược lại muốn nhìn một chút này đó làm chính sự Không để bụng tranh quyền đấu lợi thực tích Cực lão thần có thể làm ra chút chuyện gì tới Nghĩ lúc này nếu là lợi dụng đến hảo Tá lực đả lực còn có thể lại đi một hồi Nghĩ đến tá lực đả lực liền nghĩ đến vệ thành Nghĩ đến vệ thành liền nghĩ đến hắn Từng nói qua trong phủ phu nhân có thai trong người Hoàng đế còn tặng sóng quan tâm, làm hắn có yêu cầu đệ thẻ bài thỉnh thái y đi. Nếu cùng phu nhân phu thê tình thâm liền nạp thiếp cũng không chịu. Vậy đến hộ hào mỗi một cái hoa, vệ thành cảm tạ hoàng thượng săn sóc, hắn đúng lúc vì hưng khánh thái tử nói câu lời nói. Đại khai y tứ là thái tử đã đau thất mẫu hậu. Hiện giờ chỉ có hắn phụ hoàng. Cái này lời nói ai cũng không dám nói, chỉ vệ thành nói, hắn là biết của hoàng thượng. Hoàng thượng không chán ghét thái tử, cũng đau lòng hắn, muốn làm cái hảo phụ thân. Nhưng hắn là hoàng đế, hoàng gia phụ tử thân tình không phải như vậy đơn thuần. Nghi kỵ cùng phòng bị thường xuyên cùng yêu thương cùng nhau tồn tại. Cho nhau chi gian cảm tình đều thực phức tạp, hiện tại hoàng hậu không có. Nàng nhà mẹ đẻ cũng lại khó khởi thế. Hoàng thượng có thể đối thái tử để bụng một ít, kỳ thật không cần vệ thành nhiều lời. Hoàng đế trong lòng hiểu rõ. Hắn mấy năm nay đều sẽ cố định đi hiệt phương điện Đại hoàng tử tính tình vẫn luôn không tồi Có lẽ biết hắn mẫu phi xuất thân không tốt Cho tới nay cũng không muốn đi tranh đấu Thái tử từng ngày lớn lên nhưng thật ra có chút biến hóa Phía trước hắn là ngây thơ Không biết mẫu hậu vì cái gì liền thay đổi Sau lại xem gần hầu thở dài Bên người hầu hạ tổng vì hắn đáng tiếc Chậm rãi hắn minh bạch Chính mình là con vợ cả là chính thống là thái tử gia Vốn dĩ có cơ hội kế thừa đại thống, bởi vì ngoài ý muốn hoa lạn mặt, hiện tại không trông cậy vào, này nô tài sau lại bị hoàng đế đổi đi, nhưng là ảnh hưởng đã tạo thành, kỳ thật đều không thể quái cái nào nô tài, cơ hồ mỗi người ở đối mặt Thái từ thời điểm đều sẽ không tự giác đi đồng tình. Hưng Khánh lại không ngốc, hắn cảm giác đến ra, hai tuổi thời điểm tuy rằng đã trải qua nhân sinh biến đổi lớn, khi đó tính tình còn không có đại sửa, người còn có chút hoạt bát. Hiện tại bốn tuổi nhiều, nhìn thế nhưng tối tăm nặng nề, chẳng sợ có đại hoàng tử bồi hắn, hoàng đế cũng thường xuyên đi xem hắn, vẫn là không quá dùng được, đặc biệt nghe nói hoàng hậu đã chết, về sau sẽ có sau đó, sau đó cũng sẽ sinh dục hoàng tử. Hưng Khánh liền rất sợ hãi, hắn sợ hãi bị phế, thực lo lắng không có chính mình nơi dừng chân, so với hắn lực tiểu một ít tuyên bảo còn ở lưới nhác. Hưng Khánh liền suy nghĩ nhiều như vậy. Nói hoàng tử trưởng thành sớm thật là không giả, đơn giản hắn so với hắn mẫu hậu thông minh, biết lấy nhược kỳ người. Chẳng sợ bình thường âm u, đến hoàng đế trước mặt hắn còn biết lấy lòng. Hoàng đế đối thái tử bên kia chiếu cố rất nhiều, ăn mặc chi phí không giống nhau kém, cũng chính là không làm hắn dọn đi đông cung. Về điểm này, các đại thần buồn bực thật lâu, lẽ ra thái tử như vậy tuyệt không có khả năng kế thừa đại thống. Hoàng thượng vẫn luôn không hạ chiếu phế hắn. Nhưng hắn tuy rằng là thái tử, lại cùng mặt khác hoàng tử giống nhau ở tại Hiệt Phương Điển. Không có thể dọn tiến Đông Cung, đây là có ý thứ gì phía dưới không hiểu được. Vệ thành muốn so người khác rõ ràng một chút, hắn ban đầu cân nhắc quá. Không phế thái tử chỉ sợ là làm hai bên mặt suy xét. Một là muốn cho Hưng Khánh chiêm hố, đỡ phải chữ quân chi vị không ra tới các đại thần lại muốn nhớ thương. Đến lúc đó lại là một hồi phong ba, nhị cũng là vì Hưng Khánh suy xét. Phế thái tử chưa bao giờ có kết cục tốt, lưu trữ hắn chỉ sợ là hy vọng hưng khánh lớn hơn một chút lúc sau bản thân đi thỉnh phế. Hoàng đế để cùng thái tử chính mình để là hai cái ý tứ. Hắn bốn tuổi nhiều, trên mặt vết sẹo là so mới vừa hoa đi lên thời điểm nhỏ một chút. Đó là bởi vì người nảy nở, nhưng là vết sẹo duy trì nguyên dạng không thay đổi, đối lập lên liền không giống phía trước như vậy nhìn thấy ghê người. Nhưng còn là phi thường rõ ràng. Hắn cái này không có gì khả năng trừ đi. Vệ thành kỳ thật thực khi vọng thái tử lớn một chút có thể suy nghĩ cẩn thận đi chủ động thỉnh phế. Hắn đi chờ lệnh, chẳng sợ bị phế đi cũng có thể lưu giữ tương đương thể diện. Ăn mặc chi phí sẽ không dáng xuống rất nhiều. huynh đệ sẽ đối hắn hảo. Chẳng sợ làm mặt mũi cũng muốn đối hắn hảo. Về sau không quan tâm cái nào kế thừa đại thống. Phải cho hắn nhất định tôn trọng. Này với hắn mà nói đã là tốt nhất kết quả. Hiện tại đi dối rắm lúc trước bất hạnh tao ngộ đã không có ý nghĩa. Nhân sinh chính là lên lên xuống xuống. Thế sự tổng vô thường. Thái tử hiện tại vẫn là nhỏ một chút. Đánh giá còn tưởng không ra. Hắn còn ở lo lắng bên trong. Hoàng thượng nói có yêu cầu làm vệ thành thỉnh Thái y đi. Vệ thành liền đi thỉnh. Khương mật có mang. Chẳng sợ không có việc gì cũng có thể thỉnh cái bình an mạch. Cấp Thái y nhìn xem không phải chuyện xấu. Thái y đã tới lúc sau vệ ra người yên tâm rất nhiều. Hắn nói thai thái dưỡng đến không tồi. Trong bụng thai nhi cũng khá tốt. Nói lên này một thai là thật sự không quá dễ dàng. Đối hài từ tới nói nhấp nhô. Khương mật chính mình cũng không chịu nổi. nhiên mực cùng tuyên bảo đều là hạ thu hết sức hoài thượng Thứ năm tháng tư gian sinh. đính bụng to chủ yếu là ở mùa đông. Mùa đông thiếu ra bên ngoài chạy kỳ thật vẫn là hào quá. Trên giường đất ấm áp. Ngược lại này thai là mùa đông hư, hiện tại là tháng 6 gian, tới rồi cả năm nhất nhiệt thời điểm, khương mật này bụng cũng phồng lên, nàng hoài hài từ liền cảm giác không kiên nhẫn nhiệt, chẳng sợ ở trong phòng dâm mát chỗ đợi vẫn là có chút phiền lòng. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng ăn uống, gần đây thường xuyên là không muốn ăn, nhưng cần thiết muốn ăn, phụ nữ có mang người sao có thể chịu đói, trước hai thai giống như đều thực thuận lợi. Từ hoài thượng đến sinh hạ tới cũng chưa như thế nào ăn qua đau khổ. Lúc này phảng phất toàn bổ thượng. Thái y tới thời điểm Khương Mật liền hỏi hắn. Có thể nhìn ra là nam hay nữ sao? Này nói không tốt. Thái y biết vệ ra thái thái đã sinh quá hai cái nhi tử. Đang buồn bực nàng như thế nào như thế để ý giới tính. Liền nghe thấy Khương Mật nói. Ta hoài này thai cảm giác cùng trước hai thai không giống nhau. Khẩu vị cũng đều bất đồng. Có phải hay không nói này thai sẽ sinh nữ, khả năng đi, này sinh nhi sinh nữ đều xem duyên phận, vẫn là thuận theo tự nhiên hào, chờ thái y đi rồi lúc sau, khương mật mới cùng bà bà phun tào, nói nàng thật không phải cưng nhi tử hoặc là nữ nhi. Chính là tò mò, hoài này thai cảm giác như thế bất đồng, lẽ ra hẳn là phúc nữ, nhưng phúc nữ không phải hưởng phúc tới, sao sẽ kinh nhiều chuyện như vậy, ngô thị nghĩ nghĩ, có phải hay không tùy lão vệ gia truyền thống. Vệ gia thức phụ chính là sinh Nhi Tử dễ dàng, sinh nữ Nhi khó. Này cách nói đảo có điểm giống, không quan tâm là Nhi Tử vẫn là khuê nữ, hắn ở từ trong bụng mẹ ăn đến khổ so đằng trước hai cái ca ca đều nhiều. Chỉ mong sinh hạ tới thiếu chịu điểm tội, thường thường thuận thuận mới hảo, ngô thị còn nghĩ nàng có phải hay không trừ cái thời gian đi thượng miếu. cúi chào bồ tát, liền nghe ngồi một bên tuyên bảo nói, muốn muội muội. Lúc sau Nghiên Mực lại đây cũng nói muốn muội muội, hắn đã đau lòng muội muội vài luân, chuẩn bị chờ Phúc Nữ sinh hạ tới liền lấy nàng đương tâm can bảo bối đau. Nương đều nói muội muội không dễ dàng, còn ở trong bụng liền chịu khổ, làm ca ca đến hảo sinh chăm sóc nàng. Nghiên Mực vội xong công khóa lại đây còn chủ động lấy ra quạt xếp cho hắn nương gây vạ. Hỏi có hay không mắt mẻ một chút, mắt mẻ sao? Xem hắn như vậy vốn dĩ liền tính không thoải mái cũng thoải mái. Khương mật hống hắn nói, nương không nhiệt, cho ngươi bản thân phiến đi. Nhiên mực không tin, phục thiên còn có thể không nhiệt. Ngồi bên kia thuyền bảo đầy người thiền ý, chạm vào mồm mép nói. Còn không phải lòng yên tĩnh thân tự lạnh. Nhiên mực, đệ đệ thật là, bình thường kêu ngươi không hé răng. Không kêu ngươi lại nói tiếp. Đúng rồi ngươi lời này với ai học, không giáo ngươi à. Cái này nhiên mực không biết Khương mật biết. Trước hai ngày buổi chiều vệ thành dạy hắn biết chữ. Khương mật sợ phụ tử hai cái nhiệt đến, cấp tặng hai chén lấy nước giếng chấn quá nấm tuyết canh đi. Lúc ấy nói đến trời nóng quá nhanh điểm mới hảo, nam nhân liền niệm đầu tiền nhân làm thơ, cho hắn nhạt chứ, như vậy xem huynh đệ hai người vẫn là có chút chung chỗ. Liếc mắt một cái nhìn lại kém như vậy đại chẳng qua một người hiếu động một người hỷ thĩnh chương 148, Càn nguyên 15 năm mùa hè còn rất nhiệt. Đặc biệt chính ngọ thời gian ve minh thanh càng là ồn ào đến nhân tâm phiền. Xem thức phụ nhi nhật tử khó qua. Ngô thị thuốc giúp con thứ ba đi thỉnh giáo thái y. Cùng nhân ra hỏi thăm nhìn xem có này đó dành nhiệt canh canh là thai phụ cũng có thể dùng không đinh điểm gây trở ngại. Vệ thành vốn dĩ cũng ở cân nhắc việc này. Hắn nương nhắc tới. Sau lại hôm nay hắn liền đi. Tìm chính là nhất tinh thông này một khoa vương thái y. Vương thái y nhìn ở hoa giáp chi năm hắn uống trà lạnh nghe vệ thành nói xong hỏi hắn đại thật xa đi một chuyến thái y viện liền vì việc này đại vệ thành gật đầu vương thái y nói phải vì việc này xử cái nô tài lại đây nghe chính là lại nói hắn lúc trước liền nghe người ta nói hiểu thông chính phu thê ân ái hôm nay cái xem ra quả thực không phải hư vương lão không vội chê cười ngài giúp đỡ ngẫm lại có này đó dành nhiệt canh canh là phụ nữ có mang người cũng có thể ăn vương thái y vô tờ giấy ánh mắt ý bảo vệ thành niên mặc để bút cho hắn liệt vài đạo viết thời điểm hỏi tôn phu nhân ăn uống như thế nào không phải thực hảo có đôi khi có thể nhìn ra nàng không muốn ăn làm miễn cưỡng ở ăn là như thế này vương thái y lại viết vài câu thổi thổi xem nét mực không sai biệt lắm làm làm vệ thành lấy đi lại nhắc nhở hắn nói ấm áp thai phụ ăn còn hành lấy ướp lạnh quá không cần bưng cho nàng cảm giác nhiệt có thể an bài cái quạt nhưng là phong đừng đánh nóng này đặc biệt là nghỉ chưa thời điểm ngàn vạn phải chú ý xem nàng ngủ rồi cũng đừng lại gây vạ đừng nói thai phụ những người khác trời nóng cũng sẽ tâm phiền ý loạn muốn ăn không phấn chấn giống khương mật cái này tình huống vương thái y thấy nhiều gần nhất bởi vì không ăn uống khiến người tới thái y viện thỉnh giáo liền không ngừng một hai nhà vương thái y có thể nói cái gì trời nóng sao liền ăn thanh đạm điểm ha ha bí đao đậu hủ canh đầu cá linh tinh Đừng chỉnh những cái đó nùng du tương xích. Vệ thành được dặn dò, trở về liền đem thái y giảng những cái đó thuật lại cấp mẹ ruột Ngô thị. Ngô thị đem mấy thứ canh canh đi tạc trong lòng, lại tìm đến Từ gia nam nhân, làm hắn đi ra ngoài tìm kiếm cái đầu bếp nữ trở về. Hiện giờ ở bếp thượng trưởng muỗng tuy rằng cũng sẽ nấu cơm, sẽ đa dạng thiếu điểm, khẩu vị cũng liền còn hành. Vốn dĩ này toàn ra đều là ăn qua khổ, nhưng thật ra không cảm thấy nuốt không trôi vẫn là xem tức phụ nhi ăn uống không khai, nàng nghĩ tìm cái tay nghề hảo điểm tới, tức phụ nhi có phải hay không có thể ăn nhiều hai khẩu. Phía trước thương lượng cấp nhiên mực xứng cái thưa đồng, này lại muốn vào đầu bếp nữ, trong phủ người chậm rãi biến nhiều, da chạch cũng náo nhiệt lên. Đặt ở trước kia Ngô bà tử khẳng định không tiếp thu được. Dọn lại đây này một hai năm gian nhưng thật ra thói quen xuống dưới. Tiến cá biệt nô tài nàng không cảm thấy có cái gì không đúng người trong nhà nhiều làm gì đó đều đến có người gác cổng vẩy nước quét nhà đầu bếp nữ này đó là cần thiết thai phụ trước mặt không được có người bên người chăm sóc hai cái tiểu nhân trước mặt không được muốn người càng đừng nói qua mấy tháng khương mật lại muốn sinh này thai muốn thật là khuê nữ. nàng trước mặt xác định vững chắc muốn nha hoàn hầu hạ nha hoàn còn không nóng này có thể vãn mấy năm lại xứng tương đối phiền toái chính là giáo dưỡng mama giáo dưỡng mama hảo Khuê nữ mới có thể học được hảo, nếu là thỉnh đến tính tình không tốt, chịu nàng ảnh hưởng người không được trường oai. Nam Nhi nuôi trong nhà đến tháo điểm không có gì, nữ Nhi ra bất đồng, bàn chuyện cưới hỏi phía trước nên làm nàng nhiều thấy chút việc đời. Cái gì đều biết, cái gì đều kiến thức quá, gả sau khi ra ngoài mới sẽ không mắt thèm sẽ không lòng tham. Nàng biết chuyện gì làm được, chuyện gì làm sẽ liên lụy cả nhà, muốn đem khuê nữ dưỡng hảo phải phí rất nhiều tâm. Nghĩ đến về sau nàng phải gả người. Đến lúc đó làm không hào có thể đem nàng cha nàng ca cấp sầu chọc. Gả chồng chính là làm một cú. Nam nhân hảo hưởng không hết phúc. Nam nhân không dễ chịu không song khí. Qua còn ở trong bụng xùy. Khương mật nhàn dỗi liền suy nghĩ như vậy rất nhiều. Trở vệ thành trở về phát hiện nàng nhưng thật ra không lại tâm phiền ý loạn. Nàng sầu thượng. Bà tử bưng ngao đến tuyết trắng cá chích canh tới. Khương mật cũng bất quá lấy thì ăn hai khẩu lại buông xuống. Vệ Thành trong lòng một đột, hắn ngồi qua đi, hỏi: đây là làm sao vậy? Khương Mật không ứng hắn, cúi đầu sờ sờ bụng. Vệ Thành nhìn chạm bên cạnh bà tử liếc mắt một cái. Bà tử xoay người ra khỏi phòng. Vệ Thành ôm Khương Mật tròn xoẹ vòng eo, chờ nàng nói. Khương Mật rối rắm một lát, nói: ta cảm thấy vẫn là không cần sinh phúc nữ. Nàng còn không có tới ta cũng đã lo lắng tưởng. Sợ nàng cùng nhiên mực học dã tính tình. Lại sợ giáo dưỡng mama ma thỉnh không hào dậy hư nàng. Sợ ta đương nương tầm mắt thấp cho nàng dậy ra một thân không phóng khoáng đi ra ngoài bị người chê cười. Còn sợ xem không hào con rể. Người xem sớm chiều ở chung người đều có xem không rõ. Nếu là thuyền trước bạc tình lang làm sao bây giờ? Còn có, nữ nhi gia tổng muốn xuất giá. Nghĩ đến nàng cùng chúng ta sinh hoạt mười mấy năm lúc sau liền phải đi nhà người khác. Đến lúc đó không phải ở trong lòng cắt thịt. Nếu là nhi tử, chúng ta ở một ngày đều có thể nhìn hắn. Vệ thành liền nhớ tới. Hắn nghe đại phu nói qua. Mang thai phụ nhân ái miên man suy nghĩ. Trước hai lần giống như không có cái này lo lắng phân đoạn. Hắn mỗi lần đều là thực chờ mong hài tử sinh ra. Liền lúc này không giống nhau. Mật nương a ta cho rằng này thai chạy không được nên là nữ nhi. Người hoài nghiên mực cùng tuyên bảo thời điểm cũng chưa đa sầu đa cảm như vậy. Khương mật quét hắn liếc mắt một cái. Vệ thành đảo còn cười. Ta nương liền rất minh lý lẽ. Người cũng là thông thấu người. Còn có thể giáo không hảo nàng. Muốn lo lắng giáo không hảo quy củ chờ phúc nữ lớn một chút ta cùng hoàng thượng cầu cá nhân. Trong cung giáo tập ma ma nhiều. Thường xuyên có số tuổi tới rồi thả ra. Này có cái gì nhưng sầu. Đến nỗi nói bàn chuyện cưới hỏi. Ta khuê nữ đều còn ở ngươi trong bụng. Con dễ làm không hảo còn ở ăn nãi. Sớm đâu, nữ nhi ra là phải gả người, gả đi ra ngoài lại không phải cùng nhà mẹ đẻ liền chặt đứt lôi tới. Trong nhà quá sinh mừng thọ ăn Tết không đều có thể đi lại. Chẳng sợ cái gì đều bất quá, đương nương tưởng nàng, để cái lời nhắn đi. Trở về một chuyến còn không dễ dàng, vệ thành từng điều cho nàng thuyết phục, lúc này mới đoan quá canh cá. vuốt vẫn là ấm áp, có thể vào khẩu, hắn đưa cho khương mật làm uống nhiều mấy khẩu. Nước canh nhi như vậy tuyết trắng uống nhiều điểm nữ nhi sinh hạ tới cũng trắng nõn. Còn thông minh, hai ngày này cơm là bếp thượng tân tiến đầu bếp nữ làm. Ăn còn hành, khương mật gật đầu, so ban đầu có thư vị. Người ăn hảo, nương cũng không bạch nhọc lòng. Khương mật là có chút ái náy. Ta hoài này thai quá lan lộn trong nhà. Vệ thành cười cười, ăn nhiều nhất đau khổ còn không phải ngươi bản thân. Chúng ta nhiều lắm bất quá là đi theo lo lắng xuông. Người mới vừa hoài thượng liền lo lắng hãi hùng một hồi. Sau lại hoàng hậu băng rồi lại tiến công đi quỳ hào chút thiên. Thật vất vả bổ lên một ít lại đuổi kịp vào tiết nóng. Hiện giờ một ngày so với một ngày nhiệt. Ta có khi đều cảm giác phiền muộn khó làm. Chớ nói ngươi còn hoài hài tử, Mỗi lần mang thai thời điểm khương mật nhìn đều sẽ đẫy đà một ít. Trên mặt cũng sẽ trường chút thịt. Nhìn khí huyết thực tốt bộ dáng. Lúc này liền không có. Vệ thành xem nàng không béo lên. Phía trước dài quá điểm thịt gần nhất lại rớt, hắn thật hy vọng này thai nhanh lên hoài mãn sớm một chút sinh hạ tới. Hải tử sinh hạ tới mật nương liền sẽ không nhàn đến miên man suy nghĩ. Lúc sau mấy ngày, địa phương tiến cống mật đào mật sữa vào cung, cấp các phi tần phân qua sau còn dư lại rất nhiều. Hoàng đế liền chọn thưởng những người này, vệ thành lãnh hai sọt trở về, này hai sọt cống quả hồi phủ liền đã chịu cả nhà vây xem. Đào Nhi gặp qua Quê quán ở nông thôn liền có cây đào, chẳng qua quải trái cây tiểu, nhìn thanh, ăn chua xót, không giống trong cung thưởng xuống dưới, nhìn đỏ bừng cái đầu cũng đại, vào tay thực trầm, nước sốt hẳn là không ít, ngô thị cầm lấy một cái ước lượng hai hạ, nói lớn như vậy ba cái đến có một cân, ta xem hai cái liền có một cân, này quả đào lớn lên thật tốt, khó trách nói là cống quả, nhị lão còn đang nói quả đào, nhìn mực bái sọt đang xem mật dưa. Nhìn còn rửai tay sờ sờ. Này chưa thấy qua, như thế nào ăn nha? Ăn ngon sao? Người nhà quê chẳng sợ chưa thấy qua mật dưa, cũng gặp qua bí đao bí đỏ, chỉ cần là dưa không đều đến cắt ra ăn. Ngô thị tiếp đón phía dưới thiết một cái đến xem. Mật dưa bị lau khô thiết hảo đoan lại đây. Ngô thị làm một người lấy một khối gặm gặm xem. Khương Mật không biết nàng mang thai có thể ăn được hay không. Liền không lấy, chỉ là liền nhi từ tay nếm một cái miệng nhỏ. Giòn ngon ngọt, tư vị quả nhiên không tồi. Dưa không cắt ra đều có thể phóng được, vẫn là ăn trước đào nhi. Khương Mật nói, liền phát hiện bên cạnh Thuyên Bảo chiều nàng nhìn qua, hỏi như thế nào? Hắn làm nương ăn, bên kia Nhiên Mực đã gặm xong một khối, ở sát miệng nghe được đệ đệ lời này, thuận miệng nói tiếp, ngươi bổn không hỏi qua Thái Y nương không dám ăn bậy. Nương hoài muội muội, Nhiên Mực lại nghĩ tới hắn cha mẹ nói sau mùa đông đã đến thời điểm muội muội liền phải sinh ra. Hắn vạn khởi ngón tay tính tháng, xem mùa đông còn có bao nhiêu lâu tới. Đây đều là 7 tháng gian, lại quá chút thời điểm liền phải chuyển lạnh, hẳn là nhanh. Cắt toàn bộ mật dưa, đại nhân chẳng qua nếm nếm, đa số vào hai cái tiểu nhân bụng, cũng là lần đầu tiên ăn cái này. hai người bọn họ một không cẩn thận ăn đến có điểm nhiều. Mấy khối cống quả đi xuống liền cảm giác dạ dày trang cái thất thất bát bát. Sau lại cơm tối cũng chưa nếm mấy khẩu. Khương mật sợ trái cây không đỉnh đói, làm phía dưới bị điểm tâm. Quả nhiên, sau lại si si hai tranh nhiên mực liền cảm giác trong bụng không đồ vật. Lại gặm mấy cái đậu xanh bánh mới thoải mái lên. Vệ thành làm theo mang theo tuyên bảo đọc thư. Về phòng xem thức phụ nhi chờ hắn không chờ chủ. Đã ngủ một giấc, vệ thành không vội vã lên giường. Hắn ở bên cạnh ngồi một lát, xem khương mật vững vàng ngủ liền cảm giác trong lòng kiên đỉnh. Ban ngày ở nha môn là banh. Chẳng sợ không có việc gì thời điểm cũng sẽ không đặc biệt thả lòng. Càng đừng nói gần đây việc nhiều. Trước hai tháng hoàng hậu băng rồi. Vị trí kia không còn ra tới. Không tránh được có người mỡ ước. Trước kia liền nói quá trong cung suất thân tốt phi tần không ít. Muốn làm kế hoàng hậu tự nhiên cũng nhiều. Tuy rằng hiện giờ chữ quân chi vị bị hưng khánh chiếm. Hắn sớm hay muộn muốn cho ra tới. Nếu ai đương sau đó. Mẫu nghi thiên hạ không nói. Chỉ cần sinh hạ hoàng tử. Chính là con vợ cả, danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, nghĩ vậy chút ai có thể không động tâm. Sau đó chi tranh làm chiều thượng bộ phận đại thần đang âm thầm đối lập lên. Đều tự cấp đối phương hạ ngáng chân, an bài thân tín thượng dân sớ buộc tội người đối diện không ít. thác bọn họ phúc, thông chính tư không bao lâu rảnh rỗi, vệ thành đào cũng không oán giận. Hắn chạm hoàng thượng biên, cố thấy vậy vui mừng, bình thường không tranh không đấu thời điểm. Khắp nơi đều không dễ dàng lộ sơ hở, đặc biệt phía trước quốc trưởng gia giáo huấn làm rất nhiều người hành sự càng thêm bảo thủ. Muốn cho bọn họ buông tay một bác, cần thiết cấp cũng đủ nhiều chỗ tốt, nghĩ đến thắng nhà mình nữ nghi mẫu nghi thiên hạ về sau cháu ngoại còn có thể kế thừa đại thống. Lần này dụ hoặc lớn đến làm những người này vô pháp kiềm chế. Chỉ sợ bọn họ không động tác, như vậy đấu lên kết quả đã có thể dự kiến, không quan tâm kế hoàng hậu là ai. Luôn là hoàng thượng đắc lực, lần này phong ba lúc sau, hoàng thượng đối triều đình khống chế sẽ trở lên thăng một cái độ cao. Thông chính tư công vụ bận rộn, vội hơn tháng thời gian, thông chính sử lưu đại nhân bị bệnh, lúc ấy cho rằng người thượng số tuổi tinh lực vô dụng. Là mệt, sau lại mới biết được kia chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nguyên nhân. Càng quan trọng là nhà hắn xảy ra sự tình, hắn đích thử đích nữ đều chỉ phải một cái. Bên tất cả đều là con vợ lẽ, kết quả gần nhất một đôi con vợ cả con cái đều ra trạng huống. Nữ Nhi phẳng phất bị thiên đại hủy khuất, khóc lóc trở về nhà mẹ đẻ. Đến nỗi nói Nhi từ, sớm mấy năm ngoại phóng đi ra ngoài đến địa phương thượng rèn luyện. Kết quả ở bên ngoài thọc cái sọt, tặng cấp tin trở về thỉnh đương cha hỗ trợ. Nói nếu là có người tới cáo, ngàn bản khấu hạ, chớ có trình đến ngự tiền. Hỏi hắn sao lại thế này? mới biết được hắn nơi tỉnh sáu bảy nguyệt gian đã phát lũ lụt. bên kia mấy năm trước liền ra quá đồng dạng sự triều đình bát rất nhiều ngân lượng làm địa phương nghĩ cách trị thủy. địa phương thượng xây dựng đê đập lại là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. địa phương quan viên mượn lần này công trình đã phát bút tài ai cũng chưa nghĩ đến. bất quá mấy năm lại phát lũ lụt kia đê đập tựa như đậu hủ làm đinh điểm tác dụng không khởi đến địa phương gặp tai họa thập phần nghiêm trọng. Đi theo liền có người đưa ra nghi ngờ. Nói triều đình hạ đại lực khí trị thủy. Vì cái gì đinh điểm hiệu quả cũng nhìn không tới. Bát hạ trăm vạn bông tuyết bạc dùng đi đâu vậy. Đã có như vậy nghi ngờ. lưu đại nhân chạy nhanh thu thư một phong đưa về kinh thành đưa cho hắn cha. Làm hắn cha, đương nhiệm thông chính sử Ngẫm lại biện pháp, ngàn vạn muốn cứu cứu như từ. Lão lưu đại nhân tuy rằng ở thông chính sử vị trí ngồi. Hắn so với ai khác đều minh bạch lại qua mấy năm chính mình nên đi quan hồi phù ngậm kẹo đùa cháu thông chính sử vị trí này là dự để lại cho vệ thành hắn hiện tại quản được càng thêm thiếu trong nha môn rất nhiều sự đều là thông chính thương lượng làm thật là không thể tưởng được lúc này còn gặp gỡ loại sự tình này triều đình cấp địa phương quan phát như vậy nhiều dưỡng liêm bạc chính là làm cho bọn họ không cần đi tham hắn tham liền tính còn tham ở công trình thượng chị thủy cũng dám tạo giả Đây là tự tin sẽ không lại có lũ lụt, trong phủ thái thái khóc thành cái lệ nhân, nói như từ khẳng định không nghĩ tới, không nghĩ tới hơi chút cắt xén một chút liền sẽ ra lớn như vậy sự Lại nói còn không phải lão không dùng được, vẫn là chính tam phẩm thông chính sử, lấy về tới không mấy cái từ nhi không nghĩ biện pháp này toàn ra cũng vô pháp quá, được yêu thích thiếp thất liền nói nói mát, ngài nói này đó có ích lợi gì, hiện tại sự tình đã ra, vì cái gì mà cắt xén quan trọng sao. Nháo đến trong cung hoàng thượng chỉ biết nhà chúng ta ra cái bóc lột bá tánh tham quan. Hắn rơi đầu là nhẹ, chỉ sợ bản thân rớt đầu còn muốn liên lụy trong phủ Lão ra nửa đời danh dự, lão tới chậm tiết khó giữ được, thái thái mắt đều khí đỏ. Có người sen mồm phân, người câm miệng, huấn xong tiếp thất nàng bổ nhào vào lưu đại nhân trước mặt khóc lóc kể lề nói. Lão ra ngài nhưng phải cứu cứu chúng ta như từ, vô luận như thế nào đều phải cứu hắn. Liêu đại nhân tâm như cho tàn, nhìn về phía nhà mình phu nhân, hỏi như thế nào cứu, ta có thể ngăn lại địa phương trình lên tới trạng cáo hắn dâng sớ. Có thể làm tà thông chính bán ta cái mặt mũi, hiểu thông chính đâu, người có thể lấp kín vệ thành miệng, lấy cái gì đổ, người đem hắn điều đi ra ngoài a làm hắn đi mặt khác nha môn. Chớ nói ta làm không được hắn chủ, liền tính đem hắn điều đi ra ngoài, hắn nghe nói lúc sau vẫn là có thể báo cấp hoàng thượng đều đã quên than đá thành kia kiện đại án, thông chính tư bên này cái gì tiếng gió không nghe được. Hoàng thượng đã đem Khâm Sai đại thần phái ra đi, hiện giờ ai đều biết có Hoan Khuất tìm vệ thành, người khác đều mặc kệ hắn cũng sẽ giúp đỡ xuất đầu. Việc này như thế nào giấu được, hắn phu nhân nghe xong hỏng mất, này cũng không được, kia cũng không được, liền xem chúng ta nhi tử toi mạng, người như thế nào như vậy nhẫn tâm, bởi vì nhi tử sự, Lưu đại nhân cao ốm đã có hai ngày Hắn rốt cuộc hà quyết tâm, nói đổi minh tiến công đi chủ động thình tội, như từ khẳng định giữ không nổi. Hắn đương cha quan mũ cũng có thể ném, nhưng là lưu ra không thể đảo, chờ phía dưới cáo đi lên. Hoàng thượng hỏi trách, cả nhà đều phải đáp thưởng, hiện tại đi thình tội còn có thể cầu một đường sinh cơ. chương 149, thông chính tư trong nhà môn mấy cái quan viên còn đang thương lượng có phải hay không đi thăm cái bệnh cùng lưu đại nhân nói nói làm hắn an tâm điều dưỡng thân thể nhà môn hết thảy đều hảo không cần quan tâm bọn họ chưa kịp đi liền nghe nói lưu đại nhân tiến cung vì sự tình gì ai cũng không rõ ràng lắm vãn chút thời điểm biết được hoàng thượng động thật giận lưu đại nhân là đầy người tang thương ra cung tới quan mũ nhưng thật ra không trích hoàng thượng còn không biết tình huống nghiêm trọng đến tình trạng gì chuẩn bị chờ cái xác thực cách nói Bởi vì quan viên địa phương lừa trên gạt dưới tham bát đi xuống công trình khoản làm cho xây dựng lên đê đập hoàn toàn không thể chống lũ. Cái này tạo thành tồn thất khẳng định sẽ không tiểu, tiêm phúc đồng ruộng nhiều ít, hướng suy sụp phòng ốc nhiều ít, lại có bao nhiêu bá tánh bởi vậy bỏ mạng, nhìn đến này con số hắn mới có thể quyết định như thế nào định tội. Tuy rằng động nóng tính, lưu đại nhân chủ động tiến cung tới thỉnh tội cái này hành vi vẫn là nổi lên tác dụng. Hoàng thượng vốn dĩ nghĩ định tội cân nhắc mức hình phạt thời điểm muốn đem tự thú điểm này suy xét đi vào. Tích hợp cho hắn giảm một chút, thông chính sự lưu đại nhân làm quan cũng có 30 năm. Tiểu nhân sơ hờ cũng có, không phạm quá lớn sai. Mấy năm trước đối quốc trượng một nhà hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt đích xác có không làm chi ngại. Bất quá lúc ấy hoàng thượng thế yếu, hắn theo quốc trượng xem như tự bảo vệ mình, hoàng đế cũng không muốn lại làm truy cứu. Vốn dĩ hoàng đế nghĩ lại làm hắn làm một lần, mặt sau hắn lui liền trực tiếp đem vệ thành đề bạt đi lên. Đều không thể tưởng được này mấu chốt con của hắn thế nhưng nhưỡng ra đại hỏa. Tham ô khoản tiền chuyện này, không phải cái nào quan viên là có thể làm thành, sợ là té ngã năm làm kia ra đại án giống nhau. Muốn dắt ra một đám, còn không riêng gì địa phương quan, này đó triều đình bắt cự khoản công trình hạng mục đều có công bộ quan viên phụ trách. Cho dù là địa phương thưởng lấy phục lao dịch danh nghĩa thu thập nhân thủ đi làm. Hạng mục hoàn thành lúc sau công bộ bên này cũng muốn phụ trách nghiệm thu. Nếu là đầu nhập sử dụng đồ vật, tiên nghiệm thu khẳng định là đủ tư cách. Nó một chút chống lũ năng lực đều không có. Dựa vào cái gì đủ tư cách, lưu đại nhân ra cùng lúc sau. Hoàng đế truyền công bộ thưởng thư. Công bộ thượng thư cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết không phải là sự tình tốt. Tới truyền lời thái giám chạy trốn bay nhanh, nói hoàng thượng tâm tình không tốt làm hắn làm nhanh lên đừng trì hoãn. Lục bộ thượng thư là đỉnh đỉnh đại quan, ở triều đại thuộc từ nhất phẩm, bên trong tuổi trẻ nhất một cái cũng lập tức 50. Công bộ vị này số tuổi cùng thông chính xử không sai biệt lắm đại. Năm nào du hoa giáp, lại bởi vì hàng năm lao tâm, tóc mai đã là hoa dâm, nghe trong cung thái giám nói như vậy, hắn lại nhanh hơn chút bước chân, đồng thời hỏi thăm nói. Công công có biết hoàng thưởng cấp triệu ta vào cung là vì chuyện gì? Triều đình đại sự nơi nào là tạp ra nghị luận. Công bộ thượng thư tắc ngân phiếu qua đi. Kia thái giám tiếp, mới nói là vì phía nam chỉ thùy công trình. Công bộ thượng thư kỳ thật vẫn là mơ màng hồ đồ. Đại khái cũng biết là công trình đã xảy ra chuyện. Nghĩ phía dưới công trình lại không phải thưởng thư tự mình phụ trách. Hắn chỉ là an bài nhân thủ. Liền tính muốn vấn tội cũng là trị hạ không nghiêm. Nghĩ đến đây công bộ thượng thư mới nhẹ nhàng thở ra trong lòng kiên định một ít chân chính tới rồi ngự tiền hắn mới phát hiện kia thái giám nói được quá mức nhẹ nhàng bâng quơ hoàng thượng nơi nào là tâm tình không dự căn bản chính là lôi đình tức giận công bộ thượng thư nào dám vì cấp dưới nói chuyện hắn trực tiếp báo tên đem phụ trách quan viên công ra tới công bộ thượng thư cũng cảm nhận được năm đầu đông lại bộ thượng thư trong lòng tư vị hiện tại khắp nơi đều đang đợi địa phương báo thượng tổn thất Đợi 10 ngày nửa tháng, Tấu Trương mới chậm gì gì đưa đến Kinh Thành. Này Phong Tấu Trương trực tiếp không quá thông chính sử tay. Là vệ thành bắt được lúc sau trước tiên đệ đi lên. Hoàng thượng xem qua lúc sau khí điên rồi. Tiểu lưu đại nhân đại khái là tính hảo thời gian viết sổ con. Trước làm trong nhà cho hắn an bài hảo. Lại trình lên như vậy một phong tránh nặng tìm nhẹ Tấu Trương. Tấu Trương đem đê đập suy sụp sụp nguyên nhân về ở đỉnh lũ trăm năm khó gặp thượng. Nói là trời cao dáng xuống tai họa, thân thể thân phàm như thế nào có thể ngăn cản, phải biết rằng hoàng đế nhất không thích nghe chính là loại này lời nói. Đây là nói hắn hoàng đế thất đức cố có thiên đạo vấn tội. Là ở giao động dân tâm, nếu ai đi đầu giải rác loại này ngôn luận bị bắt lấy muốn rơi đầu. Tiểu lưu đại nhân vì giải vây phạm vào cái thiên đại sai. Xem hắn còn ở rào biện tưởng lừa gạt triều đình. Hoàng đế vốn dĩ chuẩn bị đối lưu ra võng khai một mặt ý niệm đều nhân hắn mà đánh mất. Vì điều tra rõ tổn thất, cũng vì nghe một chút bá tánh thanh âm, lúc sau lại có khâm sai khoái mã nam hạ, khâm sai đại nhân đệ hồi tới sổ con thượng. Từng câu từng điều chát đau Hoàng đế tâm, triều đình không thể không bởi vì địa phương quan tham lam bát hạ cách xù cứu tế khoản. Quanh thân vài tỉnh đều phải đưa lương đi cứu tế bọn họ. Này tổn thất tất cả đều là bã đậu công trình mang đến. Kia công trình nếu là vững chắc hoàn thành, gì đến nỗi như vậy thảm thiết, lưu đại nhân mụ cánh chuồn rốt cuộc là bị hái được. Không riêng gì trích ô xa, lưu ra bị sao, phán cả nhà lưu đầy, phạm quan áp giải hồi kinh chém đầu thị chúng, động công trình khoản một cái không chạy trốn, công bộ phái ra đi phụ trách quan viên cũng cùng nhau rớt đầu. Lại bộ đã phái người nam hạ bổ khuyết đi, công bộ thượng thư cũng ở tỉnh lại. Mấy lần gian dậy trong nha môn một chúng cấp dưới. Thông chính tư bên này không ít người rất vì Lưu Đại Nhân đáng tiếc. Vốn dĩ lại qua mấy năm là có thể hồi phủ đi ngậm kẹo đùa cháu An Hưởng lúc tuổi già. Đến lúc đó hắn ngoại phóng đi ra ngoài rèn luyện Nhi Tử cũng nên ngao đủ tư lịch triệu hồi kinh thành. Đến lúc đó liền đến phiên lão tử hưởng Nhi Tử Phúc. Kết quả đâu, bởi vì đứa con trai này, Lưu Đại Nhân quỳ gối ngự tiền khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Bởi vì đứa con trai này, năm nào du hoa giáp rơi vào cái xét nhà lưu đầy kết cục. Còn có bá tánh tạp hắn lạn cải trắng trứng thúi. Bá tánh hận nhất tham quan. Người nói chẳng qua là tham một chút công trình khoản. Kết quả là một phương hương thân bị tội lớn. Mắt thấy đều phải thu hoạch vụ thu. Đồng ruộng bị hồng thủy im. Phòng ốc bị hướng suy sụp. Thậm chí có rất nhiều người trực tiếp bị hướng đi tìm không trở lại. Địa phương thượng sợ người lạ tình hình bệnh dịch nâng trừ hỏa hóa thi thể không biết nhiều ít. Nhiều như vậy cửa nát nhà tan, xét nhà lưu đài sao có thể cho hà giận, đồng liêu cảm thấy lưu đại nhân thảm, bá tánh cảm thấy nên kéo đi cửa chợ cùng nhau chém. Làm như tử hư thành như vậy, đường cha mẹ có thể có bao nhiêu hào, thư thượng đều nói, con mất dạy lỗi của cha, này đích xác cấp rất nhiều người để gia tình. Giống vệ gia như vậy đương cha lại vội trở về cũng đến quản nhi tử thiếu. Có chút nhân gia lão gia vội chiều đình sự, ở trong nhà môn vội hồi phủ còn ở vội, có thời gian cùng khách khanh dùng trà cũng không có thời gian giáo nhi tử đọc sách làm người. Rất nhiều nam nhi nuôi trong nhà ở tổ mẫu hoặc là mẫu thân trong tay. Dưỡng đến nhưng thật ra bạch béo, nếu không kêu căng quá mức, nếu không chính là ức hiếp người nhà đi ra ngoài chuyện gì đều làm không tốt. Khương Mật vẫn luôn cảm thấy quang làm nàng giáo. Giáo không hảo miên mực cùng tuyên bảo. Nam Nhi ra khí phách cùng đảm đương hẳn là cùng đương cha học. Chỉ cần đương cha siêng năng quản giáo. Làm nương có thể đương cái từ mẫu. Liền sợ cha không giáo. Nương lại vô cùng đau đớn. Thực dễ dàng đem người quán đến vô pháp vô thiên. Tổng cảm thấy có cái gì đâu. Cha ta là ai ai ai. Ta thọc cái sọt cầu xin hắn lão nhân ra cũng có thể thay ta đem mông lao. Điều lưu đại nhân chính là như vậy thường, kết quả cũng thấy được, kỳ thật lúc này không sai còn tại địa phương thượng ở chủ trì cứu tế, hắn chỉ là đem mật chiết đưa về tới, có này phong mật chiết liền cũng đủ phán xét nhà lưu đầy. Lưu ra đã đổ, kỳ thật còn không đến 10 tháng đâu, khương mật còn đĩnh bụng to, không tới sinh thời điểm, vệ thành nha môn trong nhà hai đầu vội, vội đến trời đen kịt đột nhiên tiếp nói thánh chỉ. Đại khái là nói thông chính xử vị trí này không thể vẫn luôn không. Hoàng thượng châm trước lúc sau quyết định muốn đề bạt hữu thông chính vệ thành. Lại an bài người tới đỉnh hữu thông chính cái này thiếu. Còn nhắc tới lưu ra kia án tử. Làm bọn quan viên lấy làm cảnh giới. Ở cái gì vị trí thượng liền phải làm chuyện gì. Phải vì Hoàng thượng phân yêu vì bá tánh trở lệnh. Lừa trên gạt dưới lòng tham không đáy tuyệt không sẽ có kết cục tốt cầm bổng bạc an lộc mễ sâu mọt sớm hay muộn sẽ bị bắt được tới trốn không thoát đâu có tác phong không đủ liêm khiết nghe đều cảm giác trột dạ suy nghĩ hoàng thượng có phải hay không biết cái gì lời này giống như ý có điều chỉ bất quá chẳng sợ không có này phiên gõ theo vệ thành thăng thông chính sử thông chính tư nha môn tác phong cũng muốn thay đổi hắn ban đầu chẳng qua là tam bắt tay khiến cho người thập phần kiêng kỵ hiện tại đương thông chính tư gia Còn không biết sẽ có chút cái gì cử động, vệ thành thăng chính tam phẩm, lập tức liền có rất nhiều người đăng vệ ra môn đạo hỷ. Chính tam phẩm quan tổ mẫu, mẫu thân cùng thê tử đều có thể tảng phong thục nhân. Đáng tiếc vệ thành hắn tổ mẫu sớm không có, chỉ ngô thị cùng khương mật hưởng cái này phúc, ngô thị ở nhà thiết cái tiểu từ đường, tin vui truyền đến lúc sau liền cùng lão nhân cùng đi cấp tổ tông dâng hương. Lúc này đã là thu đông chi giao, tiên rất lạnh. Khương mật nàng ăn mặc áo váy, nhìn áo váy hà tròn vo cái bụng, nghĩ thầm cô nương này phúc khí là hảo. Nàng cha ở chính tứ phẩm vị trí đỉnh lên thời gian dài. Mắt thấy nàng mau ra đây, thăng tam phẩm.